Tạ giải có chút nhìn ngẫm nói. Long dược bọn hắn muốn hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến sao? Đều là bằng hữu cũ đã lâu không gặp. Tiếu diện đấu la nói. Môn chủ còn đang bế quan, thời điểm này không thể quấy nhiễu hắn. Dù sao, ngũ thần chi quyết mới là trọng yếu nhất. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, cũng đợi sau khi ngũ thần chi quyết rồi nói sau. Tạ giải nhìn về phía nguyên ân dạ huy cùng diệp tinh lan. Thời điểm đường Vũ Lân không có ở đây, hơn nữa là hai nữ chủ sự. Nguyên ân dạ huy thản nhiên nói, không cần, miệng hạ, để sáu người chúng ta lên. Lông mi tiếu diện đấu la trao lên, sáu đấu với bảy sao. Nguyên ân dạ huy lạnh nhạt nói, chúng ta cũng là sự lai khắp thất quái đấy. Có sáu người chúng ta đã đủ rồi. Tạ giải cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta sáu người đã đủ rồi. Rất lâu không có gặp được đối thủ cường đại đấy. Lúc trước, Long dược kia thế nhưng là nói đem chúng ta đập bay như con ruồi đấy. Khi dễ chúng ta tuổi còn nhỏ sao. Hiện tại, chúng ta cũng đã trưởng thành. Đến lúc báo thù rồi. Lần trước là lão đại cùng cổ nguyệt ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại chúng ta phải hướng bọn hắn chứng minh. Bọn hắn đã không cùng một tầng với chúng ta nữa. Cứ theo sáu người chúng ta đi. Tiếu diện đấu là nhìn về phía sử lai khắc lục quái. Sau đó hắn nhìn đến chính là mỗi người vẻ mặt dễ dàng cùng tự tin. Sau đối với bảy sao, hơn nữa là còn thiếu khuyết đội trưởng. Dưới tình huống thiếu khuyết nhân vật linh hồn, bọn hắn thật sự có thể sao? Tiếu diện đấu la nhắc nhở, ở bên trong chiến đội thiên vương của quái vật học viện, Long Dược đã là cấp độ phong hào đấu la, mấy người khác bên trong. Hổ vương, Hồ vương, Phong vương đều là tu vi bát hoàn. Lang vương hoa làm đường cùng diệp chỉ cũng đều tiếp cận bát hoàn. Chỉ có đằng đằng hơi chút yếu một ít cũng là thất hoàn hồn thánh. Bọn hắn cũng đồng dạng đều là đệ tử đường môn. Cho nên, đối với tình huống của bọn hắn ta rất rõ ràng. Tại bên trong thế hệ trẻ, bọn hắn ở vào vị trí đỉnh phong nhất của tinh la đế quốc. Các người không nên khinh thường. Nếu như trận luận bàn này các người thua, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến môn chủ ở ngũ thần chi quyết. Miện hạ không cần lo lắng, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Diệp tinh lan đứng người lên, tại trong nháy mắt đó, một cỗ kiếm ý ngập trời bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra. Trong chốc lát, cái kiếm ý kia tung hoành, tinh mâu sáng người. Cho dù là thiếu diện đấu la tu vi như vậy, cũng bất giác có chút nheo lại hai mắt. Cái này là kiếm hồn sao, bởi vì một mực đi theo tại bên cạnh đường Vũ Lân. Bởi vì đội trưởng bọn hắn hào quang quá mức chói mắt, thế cho nên vinh quang bọn hắn không ngừng bị che lấp. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thật sự chưa đủ ưu tú sao? Đương nhiên không, bọn hắn cũng là sử lai khắp thất quái, cũng là tinh anh của học viện sử lai khắp đệ nhất đại lục chọn lựa ra. Nếu như nói, chiến đội Thiên Vương của quái vật học viện đứng ở đỉnh phong thế hệ trẻ của Tinh La Đế Quốc, như vậy mấy vị trẻ tuổi tại trước mặt tiểu diện đấu la này cũng đã đứng ở đỉnh phong toàn bộ đấu la tinh thế hệ trẻ. Đơn thuần tu vi hồn lực cũng sớm đã không thể chứng minh cái gì. Bọn hắn cũng không thể dùng tu vi hồn lực đơn giản để cân nhắc. Sự lai khắc thất quái, chưa bao giờ dừng lại bộ pháp tiến lên. Nụ cười trên mặt tiếu diện đấu là càng sáng lạn hơn. Tốt, ta rất chờ mong. Đối với cái trận đối kháng này, hắn đúng là tràn đầy chờ mong. Bởi vì, với hắn mà nói, đó cũng không phải một trận thi đấu đối ngoại, mà là một trận thi đấu nội bộ của đường môn. Vô luận là ai thắng ai thua, thì đều nát trong nồi đấy. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút hưng phấn. Đường môn, tại thế hệ trẻ quật khởi. Đồng thời thật là phát triển không ngừng đấy. Đây cũng là các anh tài xuất hiện lớp lớp. Cái gì? Sáu đấu với bảy sao? Đường vũ lân bế quan sao? Tại thời điểm nhận được câu trả lời này, cho dù là hoa làm đường cá tính 10% ổn, đều có chút cảm giác hồn hền. Đây cũng quá xem thường người khác rồi. Thế nhưng sự lai like khắc thất quái từng đã là bại tướng của bọn hắn đấy. Bây giờ lại dám can đảm dùng sáu đối với bảy. Đường vũ lân thậm chí ngay cả mặt đều không có ý định thò ra. Đây quả thực là vũ nhục, Hồ Kiệt nói. Đúng vậy, môn chủ bế quan, phải đối mặt với ngũ thần chi quyết. Cho nên, trong sử lai khắc thất quái chỉ có sáu người có thể xuất chiến. Nếu như các ngươi nguyện ý, hoa làm đường trầm giọng nói ra. Xin lỗi, đường chủ, chuyện này ta không có cách nào khác làm chủ. Nhưng mà, ta nghĩ vô luận là ta hay là ta những người khác của quái vật học viện, chỉ sợ đều cho rằng đây là một loại vũ nhục. Hồ Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. Môn chủ hiện tại bế quan, vì đối mặt với ngũ thần chi quyết chúng ta cũng không tiện quấy rầy hắn. Hoặc là bọn ngươi liền đợi đến sau ngũ thần chi quyết lại nói tiếp. Bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Ta lo lắng, sau khi ngũ thần chi quyết kết thúc, các ngươi là còn dũng khí khiêu chiến hay không mà thôi. Hoa làm đường sững sờ. Người cho là đám bọn ta cùng bọn chúng tranh lệch lớn như vậy sao? Hô Kiệt nói, những người khác ta không rõ ràng lắm. Nhưng thực lực môn chủ xác thực không cách nào dùng tuổi của hắn để cân nhắc. Khoa lam đường giật mình mà nói. Chẳng lẽ ngày đó người cùng môn chủ luận bàn, môn chủ hắn có thể thắng hay sao? Hồ Kiệt lắc đầu. Cái kia đến mức chưa có. Dù sao môn chủ chỉ có hai mươi mấy tuổi. Nhưng mà, coi như là ta, nếu muốn chiến thắng môn chủ, cũng cần trả giá nhất định là một cái giá lớn, không cách nào toàn thân trở ra. Ngũ thần chi quyết, thoạt nhìn môn chủ một điểm cơ hội đều không có. Nhưng ta cảm thấy, môn chủ chi ít có một hai trận là có cơ hội nhất định. Khoa lam đường ngốc trệ hồi lâu. Tốt, vậy ta trở về cùng mọi người thương lượng một chút. Hô Kiệt nói, ngươi cũng đừng để cho bọn hắn hiểu lầm. Cũng không phải xử lai like khắc thất quái xem thường các ngươi. Đúng là môn chủ hiện tại không cách nào ra tay. Dù sao cũng là luận bàn, các ngươi nếu như thắng bọn hắn, sau khi đợi đến lúc kết thúc ngũ thần chi quyết, lấy bày đối bảy cũng là không có vấn đề gì đấy. Các ngươi những người tuổi trẻ này, luận bàn nhiều hơn là chuyện tốt, rất có trợ giúp để cao thực lực bản thân. Hoa lam đường mang theo lòng tràn đầy phiền muộn rời đi. Tiểu diện đấu la cũng không xác định trận luận bàn này có thể tiến hành hay không. Nhưng vô luận như thế nào, đường môn gần nhất trong khoảng thời gian này đều rất náo nhiệt, chẳng qua là không biết liên bang bên kia đường môn có thể dính đến áp lực hay không. Đa tình miện hạ chỉ sợ có bận rộn. Lúc Hoa Lam Đường đem câu trả lời của Sử Lai Khắc Lục quái nói cho những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra, dẫn tới mọi người bất mãn thật lớn. Sử Lai Khắc Lục quái cũng quá khoa trương. Lúc trước tuy rằng bọn hắn đã lấy được thắng lợi thi đấu cuối cùng, Đó cũng là dựa vào đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt bộc phát cuối cùng mới thắng hiểm. Đây là mọi người quái vật học viện cho rằng có chút coi thường đấy. Luận về tuổi, trên thực tế quái vật học viện là càng có ưu thế. Bọn hắn bình quân lớn hơn Sử Lai Khắc Thất quái 5 tuổi, thời gian tu luyện tự nhiên cũng càng dài. Bọn hắn tin tưởng tại bên trên tu vi hồn lực, Sử Lai Khắc Thất quái vô luận như thế nào cũng không có khả năng so cùng bọn họ. 6 đối với 7, hơn nữa còn không có Đường Vũ Lân mạnh nhất, đây quả thực giống như là người si nói mộng, cũng là Vũ Nhục thật lớn. Long Dược cuối cùng giải quyết dứt khoát. Đáp ứng bọn hắn đi. Lão đại, thật sự đáp ứng bọn hắn sao? Cái này xem như chúng ta thắng, cũng thắng không vinh quang. Thiếu một người đấy. Đối Nguyệt Viêm nói. Không thì như vậy, đội trưởng ngươi cũng đừng tham gia. Chúng ta theo chân bọn họ 6 đối 6 là được. Đường Vũ Lân đúng là có đằng lúc lý do. Chúng ta đây cũng tuyệt nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của bọn hắn. Được. Long Dược khẽ gật đầu. Cho dù là thua thi đấu, cũng không thể thua khí tiết. Long dược giống đường Vũ Lân, đều riêng phần mình là đội trưởng hai đội ngũ, cũng đều có rất địa vị trọng yếu. Hắn không tham dự trận đấu này, cùng đường Vũ Lân không tham dự, là có ý nghĩa là giống nhau. Bởi như vậy, thi đấu tự nhiên cũng liền công bình. Như vậy một trận luận bàn nội bộ đường môn liền đã định, thời gian liền tại buổi sáng ngày hôm sau. Cùng trước đó, đường Vũ Lân luận bàn cùng Hồ Kiệt, chỉ có phong hào đấu la trở lên mới có thể xem. Lần này, thiếu diện đấu la đem trận luận bàn này công khai trong nội bộ đường môn. Tất cả đệ tử đường môn tổng bộ ở Tinh La Bên cũng có thể đến đây quan sát. Một trận đấu hấp dẫn, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn mọi người chú ý, đồng thời cũng sẽ phát ra tác dụng khích lệ đối với những người trẻ tuổi kia. Thông chi mới vừa vạn phát đi, lập tức liền được nội bộ đường môn nhiệt liệt hưởng ứng. Rất nhiều đệ tử đường môn tại xung quanh Tinh La Thành, đều đêm tối lái xe hướng về Tinh La Thành, chính là vì để quan sát trận đấu này. Đương nhiên, bọn hắn càng hy vọng, chính là có thể tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy môn chủ cùng hoàng thất tinh la đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết. Đây mới thực sự là tiết mục cuối cùng. Tân nhiệm môn chủ đối với bọn họ mà nói đều lạ lẫm như vậy đấy. Bọn hắn đều mơ tưởng xem một chút, vị môn chủ này cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Lúc Sử Lai like Khắc Lục quái nghe Hồ Kiệt nói lại lời của quái vật học viện chiến đội. Tạ giải cười đặc biệt vui vẻ. Đương nhiên, cái loại cười này không có hào ý, bọn hắn cũng chuẩn bị 6 người sao. Đã như vậy, vậy buông tay hành hạ bọn hắn là được rồi. Năm đó bọn hắn đánh chúng ta như thế nào, lần này liền cứ như thế chỉnh đốn bọn hắn. Nguyên ân dạ huy trừng mắt lước hắn một cái. Không nên khinh thường, bọn hắn dù sao cũng là người nổi bật của quái vật học viện. Mấy năm nay cũng chưa bao giờ buông lỏng qua, chúng ta ứng đối chưa chắc sẽ nhẹ nhõm. Vâng, lão bà đại nhân. Tạ giải một mặt cười đùa tí từng nói. Nhạc chính vũ nói. Ăn điểm tâm mau đi, cơm nước xong xuôi chúng ta ăn bài hạ chiến thuật nha. Hôm nay ai chỉ huy, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân dạ Huy liếc nhau, hai nữ không hẹn mà cùng giơ tay lên, chỉ hướng hứa tiểu ngôn. Ta sao? Hứa tiểu ngôn chỉ chỉ cái mũi của mình, sau đó cười nói. Vậy được rồi, đội trưởng không có ở đây, ta đến cũng được. Đừng vũ lân xem như cường công thêm vào khống chế. Mà hứa tiểu ngôn thì là thuần túy hệ khống chế. Nói như vậy, chỉ huy đoàn đội chiến đều là hồn sư hệ khống chế. Bọn hắn không chỉ là phải gánh vác khống chế đối thủ, khống chế đồng đội đồng thời còn phải khống chế toàn trường. nhạc chính vũ hướng hứa tiểu ngôn dựng lên ngón cái, một mặt tin tưởng mười phần. trong phòng ăn đường môn tổng bộ bất ngờ có ánh mắt phóng qua đi, ngẫu nhiên cũng có chỉ trỏ. sử lai like khắc lục quái quá dễ nhận. ở chỗ này bọn hắn cơ hồ là duy nhất mặt lạ hoắc. kỳ thật bảy đấu bảy cũng được mà, tính thêm ta vào chẳng phải tốt rồi sao? a như hằng ngồi cùng bàn một mặt u oán nhìn sáu người. đối với loại đánh nhau này mà nói, hắn cũng cho tới bây giờ đều làm không biết mệt đấy. Tạ giải cười nói, đại ca, không phải chúng ta không kèm thêm huynh, nhưng đây là ân oán sử lai khắc học viện chúng ta cùng quái vật học viện. Vẫn là chúng ta tự mình giải quyết là được rồi. Nếu là tăng thêm huynh mà nói, thực lực huynh cường đại như thế, bọn hắn nhất định sẽ nói chúng ta tìm ngoại viện mới thắng đấy. Các ngươi liền nhất định sẽ thắng sao. Một âm thanh không cam lòng đột nhiên truyền đến. Tạ giải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã lớn nữ tử sinh sắn lanh lợi, tướng mạo mười phần đáng yêu đang tức giận bất bình nói. Nàng ăn cơm cách ở vách bàn, vừa vặn đã nghe được lời nói tạ giải, tạ giải nhún vai, đây là sự thật, như thế nào, ngươi là bọn hắn bên kia sao, thiếu nữ hừ một tiếng, tỷ tỷ của ta và bọn hắn sẽ không thua đấy, nàng là sư muội của Diệp Chỉ, cũng là đệ tử đường môn, đồng thời cũng tốt nghiệp ở quái vật học viện, nàng đối với Bát đại thiên vương của quái vật học viện có gần như tin tưởng mù quáng, nghe đám người tạ giải không kiêng nể gì đánh giá như thế. Nàng có tỷ tỷ sắp bắt đầu thi đấu, trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn, nhịn không được liền nói ra. Có nguyên ân dạo huy tại đây, tạ giải cũng không dám đùa giỡn người ta, mỉm cười nói. Mỹ nữ, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Thiếu nữ hừ một tiếng. Các ngươi nhất định không thắng được tỷ tỷ của ta cùng bọn hắn đâu. Tạ giải có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi chỉ có một câu này thôi sao? Được rồi, không thắng được liền không thắng được. Vậy ngươi nhìn đi, chúng ta nếu như cũng không thắng được, chính là kẻ yếu rồi Đợi lát nữa xem tranh tài, người có thể cổ vũ cho chúng ta hay không. Thiếu nữ dừng suốt một chút, hồi lâu mới phản ứng tới, tức giận hừ một tiếng, nói. Chưa thấy qua người vô sỉ như người vậy, người nhất định sẽ thua tè ra quần đấy. Nói xong, bưng lên đồ ăn chính mình mà đi. Mọi người không khỏi mỉm cười. Nhạc chính vũ nhịn không được cười nói. Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Người ta thế nhưng đều là đệ tử đường môn đấy. Hơn nữa ở đường môn chỗ này so với chúng ta là phải quen thuộc hơn nhiều. Thoạt nhìn, hẳn là không có người nào ủng hộ chúng ta đấy. Đây chính là sân nhà người ta nha. Ư thế sân nhà không thể bỏ qua. Tạ giải nhún vai. Lạp chí, ngươi nói sao? Từ lạp chí một mực đang nỗ lực ăn, chỉ chỉ miệng căng phòng chính mình, bày tỏ không có cách nào khác để nói chuyện. Từ mã kim chỉ trầm giọng nói ra. Dùng sự thực nói cho người ta ai mới là cường giả. Các ngươi không đều không phải là đệ tử đường môn sao. Tại tinh la đế quốc này tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu muốn người ta tôn kính, như vậy phải thể hiện ra đủ thực lực. Nếu như cẩn thận chú ý, có thể phát hiện, ở chỗ sâu trong đáy mắt vị cuồng phong đao ma này là tràn ngập kích động đấy. Tuy rằng hôm nay thi đấu cũng không có phần của hắn. Nhưng mà, tại ở bên trong ngũ thần chi quyết, thế nhưng là có trận đấu vũ khi đấy. Hắn thế nhưng là long tộc pháp đao. Chỉ cần hiện ra nguyên hình, đường vũ lân là có thể nắm giữ hắn đi chiến đấu. Nếu như nói đường vũ lân tại trong ngũ thần chi quyết, trận có khả năng đạt được thắng lợi nhất. Như vậy, rất có thể chính là trận vũ khí này rồi. Chính như nhạc chính vũ đã nói, nơi đây mặc dù là đường môn tổng bộ ở Tinh La Đế Quốc, nhưng người chính thức ủng hộ bọn hắn đúng là ít càng thêm ít. Quái vật học viện tại Tinh La Đế Quốc tựa như sử lai khắc học viện, tại đấu la liên bang vậy. Rất nhiều người ưu tú mới đều đi ra từ quái vật học viện đấy. Trong đệ tử đường môn cũng là như thế, bọn hắn tự nhiên càng thêm ủng hộ chiến đội thiên vương đến từ quái vật học viện. Long dược kia tại quái vật học viện cũng là truyền kỳ từ sau khi có đám bọn hắn, quái vật học viện còn chưa có xuất hiện ra đoàn đội xuất sắc như bọn hắn. Nhất là Long Dược có lực thống trị học viện quả thực là nghìn năm khó gặp. Mặc dù nhiều năm trước trận quyết chiến cuối cùng kia bọn Long Dược thua, nhưng hầu như mọi người đều cho rằng bọn hắn thua ở trên sự khinh thường, cũng không phải thật thực lực không bằng sử Lai Khắc học viện. Quái vật học viện ủng hộ bọn hắn, tự nhiên cũng đều có ý nghĩ như thế. Lúc đám người sử Lai Khắc lục quái đi tới diễn võ trường đường môn tổng bộ, bên ngoài vòng ngoài đã đứng đầy người. Chỉ ít có hơn 500 người đến đây xem cuộc chiến này. Tuyệt đại đa số đều là đệ tử đường môn. Còn có một chút ít quan to nhận được tin tức, tìm kiếm nghĩ cách lấy được một ít danh ngạch đến đây xem cuộc chiến. Đây chính là chiến đội sử lai khắc thất quái năm đó đại chiến với chiến đội thiên vương, của quái vật học viện. Hơn nữa nhiều năm sau, bọn hắn nhất định càng cường đại hơn thêm. Trọng tài trận đấu này, do thiếu diện đấu là tự mình gánh vác, để tránh xuất hiện nguy hiểm. Lúc Sử Lai Khắc Lục Quái đi vào sân bãi, ban đầu sân bãi có chút ẩm ý lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Nếu như đây là đấu trường bên ngoài, có dân chúng bình thường xem cuộc chiến, chỉ sợ trực tiếp sẽ có hư thanh chửi mới xuất hiện. Nhưng nơi đây dù sao cũng là đường môn, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng là một phần tử của đường môn. Hơn nữa đều là đường môn cao tầng, chi thủ Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại càng là môn chủ đường môn tân nhiệm. Cho nên, các đệ tử đường môn liền coi như là lý trí. Bất quá, cũng không có ai hoan hô trầm trồ khen ngợi bọn họ cả đấy. Thiên thời địa lợi nhân hòa, xác thực đều không có ở về phe bọn hắn. Tiếu diện đấu la tiến lên nghình đón, đưa bọn chúng đưa đến một bên sân đấu. Các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Ta cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy đều đã trở về rồi. Hầu như các đệ tử đường môn ở phụ cận ba tòa thành thị đều chạy tới xem. Để cho bọn chúng học tập, học tập cũng tốt. Lát nữa liền xem các ngươi là được rồi. Tạ giải cười nói. Cứ giao cho chúng ta đi. Tuy rằng thoạt nhìn chúng ta không quá được hoan nghênh, nhưng ta tin tưởng, sau cuộc tranh tài này, hẳn lá sẽ có chút ít biến hóa. Tiếu diện đấu là mỉm cười. Hy vọng như thế. Nhạc chính vũ hỏi, Long Dược bọn hắn đâu? Tới rồi hay chưa? Đối với Long Dược, hắn thế nhưng là oán niệm sâu nhất. Lúc trước, hắn suýt nữa chết ở trên tay Long Dược, thân thụ trọng thương. Đối với võ hồn sơn Long Vương vị kia, quả thực là có thêm ký ức không quá tốt đẹp. Hiện tại thực lực của hắn sớm đã không phải là năm đó có khả năng so với. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm hắn, đối với trận đấu lúc trước vẫn còn có chút bóng ma đấy. Tiếu diện đấu là vẻ mặt vui vẻ. Không sai biệt lắm cũng đã đến rồi. Ngày hôm qua nghe nói các ngươi muốn 6 đấu với 7. Bọn hắn đều là nín lấy cỗ sức lực đấy. Nơi đây có thể tính là sân nhà của bọn hắn, các ngươi sẽ phải có chuẩn bị tâm lý. Tiếu diện đấu đối với trận đấu này, hắn hoàn toàn hy vọng là nhìn thấy một trận so đấu đặc sắc. Về phần ai thắng ai thua, hắn ngược lại là không có để ý, cùng một chỗ với đường Vũ Lân đến đây. Mấy người trẻ tuổi này nếu như cũng là thành viên sử lai khắc thất quái, thực lực cũng tất nhiên sẽ không quá kém. Tuy rằng từ mặt ngoài nhìn đều là tu vi trên dưới thất hoàn, nhưng người đi ra từ sử lai khắc học viện đều không thể dùng cảnh giới hồn lực đơn thuần để phán đoán. Đúng lúc này, tiếng hoan hồ đột nhiên vang lên. Một bên khác của diễn võ trường, vốn là một tiếng thét kinh hãi, sau đó từng trận hoan hô vang lên đám người tự nhiên tách ra hai bên lộ ra một cái thông đạo. Một đoàn người kéo dài hình thành thông đạo hướng về diễn võ trường bên này đi tới. Đi tuốt ở đằng trước đấy rõ ràng là có một vị có đầu chọc lớn, thân hình bưu hãn, khí độ trầm ngưng như núi, chính là Long Vương Long Dược. Long Dược hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, toàn thân đều tràn đầy cảm giác lực lượng. Mấy năm thời gian qua, hắn nhìn qua càng thêm trầm ổn, cũng không có biến hóa gì khác. Đối với Long Dược, sử lai like khắc thất quái là rất quen thuộc bởi vì chỉ có hắn cùng đối Vân Nhi đã từng đi qua Sử Lai Khắc Học Viện. Tuy rằng bởi vì từng đã là khúc mắc, mọi người kết giao thương đối ít nhưng dù sao cũng là số lần gặp gỡ rất nhiều. Kề vai sát cánh cùng Long Dược đi về phía trước, cũng không phải bắt Đại Thiên Vương bài danh thứ hai Hổ Vương đối Nguyệt Viêm, mà là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc cùng kiểu dáng với Long Dược, hai tròng mắt sáng ngời có thần, tóc dài trải vén thành đuôi ngựa, trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Lúc này Sử Lai Khắc Lục Quái đã leo lên sân đấu rồi. Thời điểm nữ tử này nhìn thấy bọn hắn, cơ hồ là chớp mắt phóng người lên, một bước liền nhảy lên sân đấu. Sau đó ba bước cũng đã lao đến. Động tác của nàng lập tức đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Cuộc so tài này còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ nói chiến đội thiên vương của quái vật học viện bên này muốn động thủ trước sao? Nhưng sử lai khắc lục quái trên đài cũng không có bất luận ý tứ động thủ. Nhìn thấy nàng kia, sáu người cũng là chủ động ngânh đón lấy, trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Các người đều còn sống, đây quả thật là thật tốt quá. Nữ tử một phát ôm lấy Hứa Tiểu Môn, nước mắt chớp mắt trào lên mà ra, khóc không thành tiếng. "Học tỷ." Sáu người đồng thời kêu lên. "Không sai, nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần này chính là đệ tử nội viện lúc trước của Sử Lai Khắc học viện, Hứa Mễ Nhi." Hứa Mễ Nhi tại đại hội Hải Thần duyên tương thân cùng Long Dược cũng có thể cũng coi là vừa thấy đã yêu. Sau này Long Dược phải cùng đi với Đối Vân Nhi quay về Tinh La Đế quốc. Hứa Mễ Nhi cá tính 10 phần sảng khoái, quyết định thật nhanh, trực tiếp liền cùng Long Dược trở về. Quan hệ hai người sớm đã xác định, chỉ là bởi vì khoảng cách đấu la đại lục cách xa trùng dương. Người nhà Hứa Mễ Nhi rất khổ sở, cho nên mới không có cử hành hôn lễ. Nhưng tại ở bên trong quái vật học viện, Hứa Mễ Nhi sớm đã được gọi là Long tẩu rồi. Nàng hiện tại cũng là một gã lão sư trong quái vật học viện. Giáo chủ khống chế cơ giáp. Từ khi nghe nói sử lai khắc học viện bị tạc, Hứa Mễ Nhi đã có thời gian rất lâu không cười. Nàng rất muốn trở về, nhưng lại không bỏ xuống được Long Dược. Long dược vốn là đã đáp ứng nàng, muốn cùng nàng quay về đấu la đại lục đấy. Nhưng sau khi liên bang chuẩn bị phát động chiến tranh, chuyện này bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ tốt cho nên mới chậm trễ. Lần này nghe nói sử lai like khắc thất quái tới, bọn hắn vậy mà đều còn sống. Còn có cái gì làm cho hứa Mễ Nhi càng vui vẻ hơn đây? Nàng có một bụng nghi vấn còn muốn hỏi, chẳng qua là hiện tại cái trận đấu này còn có chút không thích hợp. Hứa tiểu ngôn, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy trước sau tiến lên cùng ôm hứa Mễ Nhi các nàng lúc trước cùng ở nội viện đều là hảo tỷ muội hứa mễ nhìn nghẹn ngào hỏi chưa bọn ngươi ra còn có học tỷ còn có rất nhiều người đều còn sống còn có đám học trưởng học tỷ nội viện lúc trước cũng còn sống chẳng qua là các vị lão sư nói đến đây vành mắt sử lai khắc lục quái cũng có chút không khống chế nổi đỏ lên bọn hắn ở chỗ này nói chuyện với nhau bên kia mọi người của chiến đội thiên vương cũng đã lên bên trên diễn võ trường rồi sau lưng long dược, tự nhiên là hổ vương đối nguyệt viêm Sau đó là Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Tháp Vương Diệp chỉ, Ảnh Vương Đăng Đăng. Đi theo cuối cùng, tự nhiên là Linh Vương Đối Vân Nhi rồi. Trên thực tế, sau khi bát Đại Thiên Vương tốt nghiệp sớm đã giải tán, mặc dù mọi người thường xuyên tụ tập ở một chỗ gặp mặt, ăn cơm, nhưng tụ tập ở một chỗ, một lần nữa đối mặt với đối thủ. Đây vẫn là lần đầu tiên qua nhiều năm. Lực hấp dẫn của bọn hắn đối với người xem hiển nhiên, là lớn hơn so với Hứa Mễ Nhi. Tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc bởi vì hành động của hứa mễ nhi, tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Dung long dược cầm đầu, bắt đại thiên vương riêng phần mình dơ tay lên, hướng chung quanh khán giả thăm hỏi. Từng tiếng hoan hô dần dần trồng chéo, khóa thành cùng một cái từ ngữ. Truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ. Đúng vậy, bọn họ là quái vật học viện truyền kỳ. Là chiến đội mạnh nhất trong truyền thuyết của trong lịch sử quái vật học viện. Cho dù nơi này là đường môn, cho dù người xem bên trong cũng có rất nhiều người, cũng không phải tới từ quái vật học viện. Nhưng khi bọn hắn xuất hiện ở bên trên sân đấu, từng tiếng gọi truyền kỳ ẩm ý lập tức vang lên. Tâm tình đằng đằng có chút không khống chế nổi rồi. Bọn hắn còn nhớ rõ chúng ta, các người đã nghe chưa? Bọn hắn còn nhớ rõ chúng ta đấy. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn tại đây. Hoa lam đường nắm chặt nắm đấm. Hồ vương tô mục nhắm hai mắt lại. Bên tai quanh quần tất cả đều là tiếng hoan hô. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết dịch tại sôi trào, đang thiêu đốt. Diệp chỉ nắm tay Hoa Lam Đường, cặp môi đỏ mọng ngân gắt gao đấy. Chúng ta không thể thua, vì bọn hắn, chúng ta cũng nhất định phải thắng. Long Dược tại trên đài làm ra một cái động tác hai tay lăng không ấn xuống. Tiếng hoan hô mới dần dần ngưng xuống. Sau đó, âm thanh hắn trầm thấp vang vọng toàn trường. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, càng cảm tạ các ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Chiến đội Thiên Vương của quái vật học viện hôm nay có thể lại tập hợp Sau đó hẳn là cảm tại đối thủ của chúng ta. Sử lai like khắc thất quái vẫn luôn là đối thủ chúng ta rất tôn trọng. Hy vọng hôm nay có thể mạo hiểm một trận thi đấu đặc sắc cho mọi người xem. Sau đó trong trận đấu, phiền toái mọi người giữ yên lặng cho chúng ta một cái hoàn cảnh công bằng, cảm ơn. Nói xong, hắn có chút không người thăm hỏi. Sau khi, trước tiến hướng về đối diện sử lai like khắc lục quái đi tới, tiếng vỗ tay chớp mắt vang vọng toàn trường. Tại trong tiếng vỗ tay, long dược nhìn qua càng phát ra to lớn cao ngạo rồi. Những người khác trong bát đại thiên vương theo sát phía sau, đi ở mặt sau cùng, ánh mắt đối vân nhi lập lòe, trong đám người tìm tìm kiếm kiếm. Không có tìm được đạo thân ảnh chính mình hy vọng nhìn thấy kia, trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng. Nàng hôm nay tới cũng không phải tới dự thi đấy, chẳng qua là hy vọng có thể nhìn thấy người kia. Người kia lại một lần cự tuyệt chính mình, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Đường vũ lân xác thực không có tại đây, hắn đang chuẩn bị cho ngũ thần chi quyết. Vừa nghĩ tới ngũ thần chi quyết, đối vân nhi liền bất giác có chút bận tâm. Nhưng lại vì đường vũ lân cảm thấy kiêu ngạo. Không hổ là nam nhân chính mình vừa ý, cho dù là biết rõ sắp sửa đối mặt với khó khăn, như thế nào cũng không có lùi bước. Bởi vì cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi. Tại trong lòng đối vân nhi, lúc một khắc đường vũ lân đã đáp ứng ngũ thần chi quyết này, hắn cũng đã thắng. Hứa mễ nhì cười khanh khách nói, hắn chính là dám thối như vậy, các người chớ để ý nha. Nhưng ánh mắt của hứa mễ Nhi vẫn rơi tại trên người Long Dược, càng nhiều hơn nữa là tự hào. Sau khi đi tới Tinh La Đế Quốc, nàng mới chính thức rõ ràng người nam nhân này, tại quốc gia này có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Hắn thậm chí được gọi là tương lai của giới hồn sư ở Tinh La Đế Quốc. Ở bên cạnh hắn, có phần đông hảo hữu trí giao, có quái vật học viện thâm hậu, có lão sư cấp độ cực hạn đấu la. Tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Long Dược bên ngoài hào phóng, nhưng nội tâm thực tế là rất tinh tế tỉ mì đấy. Hứa Mỹ-Nhi là một người tính cách mạnh bạo. Sau này hai người sinh hoạt chung một chỗ, nàng thường xuyên sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ mà bộc phát thoáng một phát. Long Dược còn chưa bao giờ cãi lộn cùng nàng, chẳng qua là yên lặng bao dung lấy tất cả của nàng. Hứa Mỹ-Nhi đã thành thói quen bên cạnh có người để nương tựa như vậy. Đây cũng là lý do vì sao nàng không có kiên trì quay về Liên bang Đấu La. Nàng đã thành thói quen ở bên cạnh hắn, mà hắn tại quốc gia này có địa vị trọng yếu. Loại tình huống rước mắt này, là rất không có khả năng tiến về liên bang đấu la đấy. Nàng bề ngoài kịch liệt, nhưng trên thực tế nội tâm mềm mại. Càng nhiều nữa đều vì hắn mà cân nhắc, cho nên mới lựa chọn lưu lại cùng hắn. Chiến đội thiên vương của quái vật học viện đi tới, trước mặt mọi người xử lai khắc học viện. Nhạc chính vũ trước tiên đi tới. Đã lâu không gặp. Long Dược thò tay bắt tay cùng hắn. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Nhìn thấy các người không sao thật là cao hứng. Dùng hôm nay dùng loại phương thức này để đón khách, thật sự là có chút không có ý tứ. Nhưng mọi người cũng có chút không kìm nén được. Nhạc chính vũ mỉm cười nói. Chúng ta kỳ thật cũng rất chờ mong trận luận bàn này cùng các ngươi. Long dựa gật gật đầu. Các bạn đang nghe truyện đấu là đại lục phần 3. Long Phương chuyển viết trên kênh H2X Audio. Nhạc chính vũ so trước kia càng thêm trầm ổn. Hắn là nam nhân lớn tuổi nhất trong sử lai khắp thất quái. Đường Vũ Lân không có ở đây, cho nên lúc này hắn mới ra tiếp đón. Ánh mắt nhìn chung quanh mấy người khác, trao hỏi từng người. Mà những người khác đi theo sau lưng Long Dược cũng đều đi tới. Song Phương coi như đơn giản ân cần thăm hỏi. Trước khi thi đấu, vô luận là sử lai khắp lục quái hay là chiến đội thiên vương, đúng ra đều hàm hè như vậy đấy. Nhưng chân chính tại bên trên diễn võ trường nhìn thấy lẫn nhau. Tuy nhiên bọn hắn cũng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ mới gặp từng đã là thiếu niên bây giờ đã biến thành thanh niên. Bọn hắn đều có sự nghiệp riêng phần mình, tại riêng phần mình cũng đã đứng ở chỗ cao. Mặc dù đối với trận luận bàn này đều tràn đầy chờ mong, nhưng cuối cùng đã không còn có chỗ nào cố kỵ như thời điểm thiếu niên. Thiếu diện đấu là lúc này cũng đã bên trên diễn võ trường. Hắn đi vào giữa song phương, mỉm cười nói, trong trận luận bàn, điểm đến là dừng. Lúc thắng bại đã phân hoặc là thời điểm có người chắc chắn sẽ mất đi chiến lực, ta sẽ ra tay. Các ngươi đều là tinh anh đường môn như vậy, Luận bàn chính là dùng võ kết bạn mà không phải đánh đấm sinh tử. Vâng, mọi người đồng thời hướng tiếu diện đấu là hành lễ. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi, tin tưởng mọi người cũng đều đợi sốt ruột rồi. Long rực rất tự nhiên kéo tay hứa mễ nhi, sau đó vỗ vỗ bả vai đôi nguyệt viêm. Hắn mang theo đối vân nhi cùng đi xuống sân đấu. Hắn cũng không có quá nhiều lời nói gì. Huynh đệ nhiều năm như vậy, ở giữa phối hợp lẫn nhau cũng sớm đã đến trình độ kỳ diệu vô cùng rồi. Căn bản không cần an bài quá nhiều, chỉ cần phát huy ra thực lực bản thân là được rồi. Hắn quả nhiên là không tham gia. Ánh mắt nhạc chính vũ sáng rực nhìn xuống sân đấu chỗ long dược. Trong lòng đột nhiên có chút thất vọng. Trên đài chỉ còn lại có song phương 12 người sắp đối chiến. Sự lai like khắc lục quái gồm, nguyên ân dạ huy, diệp tinh lan, nhạc chính vũ, hứa tiểu ngôn, tạ giải, từ lạp trí. Chiến đội thiên vương gồm có... Hồ Vương Đối Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Tiếu diện đấu la dựng lên thủ thế, vòng phòng hộ diễn võ trường chậm rãi bay lên, đem diễn võ trường rộng lớn bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng ngăn cách lại âm thanh bên ngoài. Làm ban đầu có chút tiếng động lớn rầm rĩ, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Khán giả cũng tự nhiên mà vậy ngậm miệng lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở bên trên sân đấu. 12 người đồng thời lui lại, Riêng phận mình đứng ở khu vực chính mình, cũng đồng thời bày ra trận hình chiến đấu. Chiến đội Thiên Vương bên này, Hổ Vương đối Nguyệt Viêm đứng ở phía đầu tiên. Tại hai bên trái phải hắn, theo thứ tự là Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam. Sau lưng thì là hồ Vương Tô Mộc cùng ảnh Vương Đằng Đằng, đứng ở sau cùng chính là Tháp Vương Diệp chỉ. Sáu người bày ra chính là một trận hình tam giác. Sử lai khắp chiến đội bên này, đứng ở phía đầu tiên chính là ba người Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ. Ba đại cường công hệ chiến hồn sư xếp thành một hàng, ba người sau lưng thì là từ lạp chí cùng hứa tiểu môn. Ngược lại thân là mẫn công hệ chiến hồn sư tạ giải đứng ở phía sau cùng. Đồng dạng cũng là trận hình tam giác, từ dưới đài nhìn lại trận hình song phương giống nhau. Tại bên trên diễn võ trưởng lộ ra mười phần đối xứng. Âm thanh tiếu diện đấu la hùng hậu vang lên. Bắt đầu, trận này tượng trưng cho người mạnh nhất thế hệ trẻ của đường môn, đại biểu cho hai mảnh đại lục. Quyết đấu rút cuộc bắt đầu. Long Dực đứng ở diễn võ trường, ánh mắt sáng rực nhìn 12 người trên đài, ở bên cạnh hắn Hứa Mễ Nhi, Đối Vân Nhi cũng không khỏi tinh thần chuyên chú. Trận đấu này, đối với chiến đội Thiên Vương mà nói là chờ mong đã lâu. Lúc trước thất bại, cho tới bây giờ bọn hắn đều có chút không nguyện ý thừa nhận cùng tiếp nhận, mà biện pháp tốt nhất rửa sạch thất bại sỉ nhục chính là đánh bại qua đối thủ lúc trước chiến thắng mình. Song phương hầu như đồng thời động đậy, thân là hồn sư, bọn hắn đều trước tiên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Mà đối với trận so đấu này, ai cũng không có ý định lưu thủ. Cho nên, không chỉ là võ hồn, còn có đấu khải bọn hắn. Từng vòng hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt từ dưới chân bay lên. Còn có này chút ít hào quang từ trên người hiển hiện. Khải giáp xuất hiện, bao trùm toàn thân. Chiến đội thiên vương bên này, đứng ở phía đầu tiên là hổ vương đối nguyệt viêm. Dưới chân hắn xuất hiện một cái quang hoàn bên ngoài tràn đầy hình dạng răng cưa, thậm chí có chút ít dữ tợn một bộ đấu khải trắng noãn như ngọc, bề ngoài mang theo xương mù màu trắng nhanh chóng bao trùm thân thể. áo giáp là một bộ dáng đầu hổ cực lớn, toàn thân khải giáp nhìn qua cực kỳ trầm trọng, để cho cả người hắn cũng trở nên to lớn cao ngạo hơn. khí tức bạo tăng tại đấu khải phóng thích, đồng thời hắn liền hoàn thành bạch hổ kim cương biến chính mình, thân hình bành trướng tựa như cự hổ, tam tự đấu khải, có được lĩnh vực quang hoàn, không hề nghi ngờ là tam tự đấu khải, cánh màu trắng đồng thời ở sau lưng giãn ra. Một đôi hổ trào từ trong đấu khải bắn ra. Móng vuốt sắc bén cùng võ hồn bản thân phóng xuất ra hổ trào tan là một thể. Không chỉ là hai tay, ngay cả hai chân phía trước cũng đồng dạng có lợi trào. Khí phách không gì sánh kịp nở rộ hướng ra phía ngoài. Mơ hồ có thể nghe được bản thân hắn bắn ra tiếng hổ gầm hướng ra phía ngoài. Đứng ở bên cạnh hắn là lang vương hoa lam đường. Sau lưng đồng dạng giãn mở ra một đôi cánh màu xanh thẫm. Đấu khải hình dạng tựa như cơ bắp bao trùm toàn thân giáp trụ màu xanh thẫm tràn đầy khí tức nguy hiểm. Hai bên bà vai theo thứ tự là bộ dáng đầu rồng cùng đầu sói. Nhưng dưới chân không có quang hoàn, hiện ra đấy là trình độ nhị tự đấu khải. Bên kia còn lại của đối nguyệt viêm là phong vương lâm tam, một bộ đấu khải màu xanh bích thon dài hợp thể. Đấu khải tràn ngập gió nhẹ nhàng, cũng không có quang hoàn tam tự đấu khải xuất hiện. Nhưng dưới chân bay lên tám cái hồn hoàn hào quang lập lè. Bốn tím bốn đen đầy đủ hiện ra thực lực bản thân cường đại. Đấu khải tổng cộng có 4 cấp độ. Mỗi một tầng đều có tranh lệch cực lớn. Hổ vương đối nguyệt viêm chính là đương kim thái tử, dùng chi lực hoàng thất vì hắn chế tạo tam tự đấu khải, tự nhiên không phải là cái gì quá khó khăn. Nhưng đối với hồn sư bình thường mà nói, cho dù là con cưng của trời xuất thân tại quái vật học viện, nếu muốn chế tạo một bộ tam tự đấu khải cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, hoa làm đường cùng lâm tam cũng đang là nhị tự đấu khải. Tam tự đấu khải bọn hắn đã trong quá trình nghiên cứu, tối đa còn có 2 năm đến 3 năm mới hoàn thành. Cũng để cho đường môn chế tạo vì bọn họ. Mà một vị khác có được tam tự đấu khải liền đứng ở phía sau bọn họ. Sau lưng hồ vương tô mộc tám cái đuôi to nhích lên. Đồng dạng là đấu khải màu trắng. Nhưng đấu khải hắn lại làm cho người ta một loại cảm nhận như lông xù. Không biết là dùng cái kim loại gì chế tác mà thành. Nhưng nhìn qua như áo lông càng vượt qua hình dáng khải giáp. Nếu như không phải dưới chân hiện ra quang hoàn đặc tính của tam tự đấu khải. Chỉ sợ thật rất khó làm cho người ta tin tưởng, cái kia dĩ nhiên là một kiện đấu khải bên cạnh tô mộc là ảnh vương đằng đằng vẫn là nhị tự đấu khải. tại bên trong bát đại thiên vương, tu vi của hắn là một người tương đối yếu kém. nhưng bên trong sáu người, còn có một vị cuối cùng có một bộ tam tự đấu khải sư, người kia chính là tháp vương diệp chỉ. đừng nhìn tu vi diệp chỉ không bằng lâm tam cùng hoa lam đường, nhưng mà nàng là có khí võ hồn đệ nhất danh xưng là thất bảo lưu ly tháp, tác dụng phụ trợ cường đại, tuyệt đối là tồn tại cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, đường môn triệu tập tài nguyên, trước tiên vì nàng hoàn thành chế tạo tam tự đấu khải. Tam tự đấu khải của Diệp chỉ cực kỳ hoa lệ, óng ánh sáng long lanh, lóe ra vầng sáng bảy màu. Bên trên đấu khải khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch. Bản thể trong sáng, thoạt nhìn đấu khải nàng đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chẳng đây cảm nhận kỳ dị. Sau khi Tu Vi đột phá thất hoàn hồn thánh, đường môn liền không chút do dự vì Diệp chỉ chế tạo bộ đấu khải này trên thực tế, phương diện phẩm chất bộ đấu khải này của Diệp Chỉ Tại còn vượt qua Hồ Vương Tô Mộc, hồn thánh cấp độ thất bảo lưu ly tháp đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có sau khi chính thức giao thủ mới có thể biết rõ. Có Diệp Chỉ Tại đây, hầu như sức chiến đấu toàn bộ đoàn đội đều có thể để cao gấp đôi trở lên, hiệu quả tăng phúc rất kinh khủng, sẽ là ác mộng cho mọi người. Ba bộ tam tự đấu khải, ba bộ nhị tự đấu khải, ba vị hồn đấu la, ba vị hồn thánh, tổ hợp như thế, tại một mảnh đại lục nào đều tương đối cường đại. Uống chi, bọn họ đều là cao tài sinh của quái vật học viện, thực lực chân chính so với hồn sư đồng cấp bậc càng thêm ưu tú. Trung quanh diễn võ trường đã là một mảnh tiếng than thở, mà tại thời điểm chiến đội thiên vương phóng thích hồn hoàn đấu khải, đối diện sử lai khắp thất quái mọi người cũng riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải cùng võ hồn thuộc về bọn hắn. Một bộ đấu khải màu ố vàng bao trùm toàn thân nguyên ân dạ huy, quang hoàn dưới chân hiện lên hai tầng, vòng ngoài quang hoàn là màu ố vàng đấy. Bên trong vòng quang hoàn thì là màu đỏ sẫm, song sắc hòa lẫn, quang hoàn như ẩn như hiện, bên trong quang hoàn mơ hồ hiện ra hoa văn rất phức tạp. Nhất là quang hoàn màu đỏ sẫm kia, bên trong tự hồ có một cái tiểu thế giới. Đấu khải bản thân tự hồ không có gì đặc biệt, nhìn qua chính là một bộ đấu khải đơn giản, cũng không tính là đặc biệt phức tạp cùng với khoa trương. Chẳng qua là đem toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy đều bao phủ trong đó. Như vậy phong cách đấu khải của Nguyên Ân Dạ Huy, cùng bản thân không có cá tính phô trương. Không hề nghi ngờ, có lĩnh vực quang hoàn tồn tại, đây cũng là một bộ tam tự đấu khải. Đứng ở bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy là Diệp Tinh Lan. Dưới chân cũng là quang hoàn lĩnh vực lập lòe. Quang hoàn của nàng là màu vàng nhạt đấy, quang hoàn hiện ra hình dáng răng cưa, từng cái răng cưa đều giống như lợi kiếm sắc bén, bên trong vòng tròn rất nhỏ, nói là răng cưa, nhưng kỳ thật càng giống là kiếm luân. Đấu khải của nàng giống như tinh không sáng chói phản chiếu. Bản thể tự hồ là màu đen đấy, nhưng là một loại màu đen kỳ dị mà thông thấu. Tại bên trong màu đen kia tựa như bầu trời đêm, vừa có từng khỏa tinh quang sáng chói lập lòe. Nhất kỳ dị chính là, những tinh quang này vậy mà, như là đang di động không ngừng tại bên trên đấu khải của nàng. Lại là một bộ tam tự đấu khải. Lúc thiếu diện đấu la đã gặp đấu khải trên người các nàng, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Thành tựu tư thâm tam tự đấu khải sư, hắn quen thuộc đối với đấu khải tới trình độ tuyệt đối là khắc sâu nhất đấy. Đồng nhất cấp độ đấu khải cũng có khác cấp độ, đây là tất cả đấu khải sư cũng biết. Nhưng làm sao có thể một cái nhìn qua liền phân biệt ra được đấu khải mạnh yếu, cũng không phải ai cũng có thể làm được được. Nhưng tiếu diện đấu la thì có thể. Bởi vì hắn đã gặp số lượng đấu khải thật sự là quá nhiều. Hai bộ tam tự đấu khải của Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy, nhìn lại cũng không phải là bình thường. Đấu khải Nguyên Ân Dạ Huy thoạt nhìn là đơn giản. Nhưng lĩnh vực quang hoàn dưới chân nàng là quá không bình thường rồi. Nói như vậy, lĩnh vực quang hoàn của đấu khải sẽ chỉ là một loại màu sắc. Nếu như là hai loại màu sắc mà nói, rất có thể đại biểu chính là hai cái lĩnh vực, mà đấu khải như vậy là dễ dàng chế tạo đấy sao? Là chất liệu cường đại cỡ nào, mới có thể thừa nhận uy lực của hai loại lĩnh vực, mà lĩnh vực quang hoàn của Diệp Tinh Lan nhìn như đơn giản. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý liền sẽ phát hiện, thời điểm tinh quang đấu khải đang lóe lên, quang hoàn dưới chân đều xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu. Tự hồ giữa lĩnh vực cùng đấu khải tạo thành một cái tiểu thế giới. Quang hoàn vị diện hóa, đây là một trong đặc tính của tứ tự đấu khải. Mà bộ tam tự đấu khải này của Diệp Tinh Lan, tuy rằng còn chưa có đạt đến cấp độ kia, nhưng cũng đã sơ bộ có được quang hoàn vị diện hóa đặc thù nhất định. Chất liệu đấu khải này chỉ sợ cũng càng không bình thường. Trái lại ở phía đối diện, hổ vương đối Nguyệt Viêm, Hồ vương Tô Mộc cùng với tháp vương Diệp Chỉ, ba vị tam tự đấu khải sư. Tự hồ cũng chỉ có đấu khải, của Diệp Chỉ Miễn Cưỡng có thể cùng so với Diệp Tinh Lan và Nguyên Ân Dạ Huy. Ngay cả thân là thái tử đối nguyệt viêm, bản thân phẩm chất đấu khải cũng hẳn là phải kém một chút. Kha lắm, tại sao lưng những tiểu tử sử lai khắp thất quái này, nhất định có một vi đoán tạo sư thiên tài rất cường đại mới đúng. Chẳng lẽ nói, là thần tượng chấn hoa tự mình chế tạo kim loại đấu khải cho bọn hắn hay sao? Một bộ đấu khải mạnh yếu hay không, khoản thiết kế và chế tác đều rất trọng yếu. Nhưng quan trọng nhất là chất liệu. Chất liệu càng cường đại mới có thể thừa nhận hạch tâm pháp trận càng cường đại. Chất liệu đầy đủ tốt, tại thời điểm khắc hòa hạch tâm pháp trận liền sẽ thông dong hơn nhiều, có thể thực hiện được thêm nhiều thứ nữa. Trừ rồi diệp tinh lan ra, bốn người khác của sử lai like khắc lục quái nhìn qua đều có chút kỳ quái. Bởi vì, đấu khải bọn hắn cũng không phải nguyên bộ đấy. Trên người nhạc chính vũ, giáp lót vai, áo giáp, mũ giáp đều đã có. Trên cánh tay cũng bao trùm khải giáp, nhưng hai chân không có đấu khải bao trùm. Sau lưng cánh biểu tượng nhị tự đấu khải cũng không có. Đấu Khải hắn đã thành hình là màu trắng đấy, mang theo quang văn màu vàng. Cùng với hắn luôn luôn hoa lệ, phong cách mười phần phù hợp, màu trắng phụ trợ lấy vầng sáng màu vàng. tràn đầy cảm nhận hoa lệ, nhưng bởi vì cũng không phải là nguyên bộ, thấy thế nào đều có điểm khác. Đấu Khải từ lạp trí cũng không được đầy đủ, hắn chủ yếu thiếu đi Khải giáp cánh tay trái cùng với hai chân và mũ giáp. Càng ít so với nhạc chính vũ, đã có Khải giáp là màu vàng đấy. Dùng thủ tinh đấu Khải lúc trước làm cơ sở nên càng thêm phiền phức một ít. Đấu khải của hứa tiểu ngôn là gần bằng với diệt tinh lan cùng nguyên ân dạ huy nhất. Nàng chẳng qua là thiếu đấu khải cánh tay trái, các thứ khác đầy đủ mọi thứ. Toàn thân đều hiện lên hình dáng trong sáng, cũng có tinh quang lập lè. Mà võ hồn tinh trượng, trong tay nàng tự hồ cùng bản thân đấu khải đã hoàn toàn tan là một thể. Làm hứa tiểu ngôn đứng ở nơi đó, nhìn qua có chút cảm giác mơ mơ hồ hồ. Tự hồ nàng vốn là không thuộc về cái thế giới này, mà là thuộc về một bộ phận tựa như tinh vực trong không trung ma tạ giải đứng tại mặt sau cùng nhìn qua giống như là không có mặc đấu khải chỉ có bảy cái hồn hoàn hào quang lập lè nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện bên cạnh hắn có một tầng khải giáp như ẩn như hiện gần như dùng trạng thái hư vô để tồn tại thân thể tạ giải cũng bắt đầu trở nên có chút mờ đi từ dưới chân sử lai khắc lục quái bay lên đấy tất cả đều là bảy cái hồn hoàn bảy cái hồn hoàn dùng màu đen làm chủ chỉ cần từ mặt ngoài nhìn lại bề ngoài chiến đội thiên vương rõ ràng mạnh hơn một bậc. Bên trong sáu người bọn hắn có ba vị cũng đã là cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Mà sử lai khác học viện bên này lại không có một người bát hoàn hồn sư nào. Cái này bản thân chính là trinh lệch vô cùng lớn trên tu vi. Lại nhìn đấu khải, có ba gã tam tự đấu khải sư đối với hai vị tam tự đấu khải sư. Còn lại đấu khải cũng không phải nguyên bộ. Cho nên, từ bề ngoài nhìn vào, vô luận như thế nào, tự hồ cũng hẳn là chiến đội thiên vương chiếm cư thượng phong rõ ràng. Thế nhưng là, sự thật như thế sao? Đấu khải của Sử Lai Khắc Lục Quái tuy rằng lộ ra có chút cao thấp không đều. Nhưng mà, bọn hắn đều có bộ phận của Tam Tự Đấu Khải. Không phải nguyên bộ Tam Tự Đấu Khải, thậm chí Tăng Phúc còn không bằng với Nhị Tự Đấu Khải. Nhưng bản thân Tam Tự Đấu Khải sẽ có một ít đặc tính mà Nhị Tự Đấu Khải, không cách nào có. Trọng yếu hơn là, trạng thái trước mắt của Sử Lai Khắc Lục Quái có nghĩa là, tại không lâu sau đó, bọn hắn đều trở thành Tam Tự Đấu Khải sư. Mà đổi thành một bên chiến đội thiên vương, ba vị nhị tự đấu khải sư đều còn chưa có bắt đầu chế tác tam tự đấu khải. Mấy năm trước, bọn hắn tại giải thi đấu thanh niên hồn sư tinh La Đế Quốc, vô luận là tu vi hay là đấu khải, còn muốn nghiền ép sử lai khắc thất quái rất nhiều. Mà ngắn ngủn mấy năm thời gian, tại từng cái phương diện, tuy nhiên cũng bị đối phương có khuynh hướng vượt qua. Hồn sư lục hoàn đến thất hoàn là một cái đường danh giới. Thất hoàn trở lên, phẩm chất võ hồn bản thân, đấu khải, hồn kỹ những thứ này đều chiếm cứ một bộ phận rất lớn của thực lực thất hoàn cung bát hoàn cuối cùng kém bao nhiêu cái kia phải xem tình huống cá nhân song phương riêng phần mình thể hiện thái độ hấp dẫn tất cả lực chú ý của khán giả bọn hắn đều nhìn chăm chú lên diễn võ trường một trận đại chiến sắp bắt đầu trầm thấp tiếng hổ gầm vang vọng toàn trường Đới nguyệt viêm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét chỗ ngực của tam tự đấu khải có đầu hổ cực lớn lập tức phát sáng lên một cỗ cùng phong đậm đặc tiếp theo dựng lên vân tộc long, phong tộc hổ, gió trợ hổ thế, đối nguyệt viêm xài bước liền lao hướng về sự lai khắc lục quái bên này. tại lúc hắn lao ra, đồng thời, từng vòng vầng sáng cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn hướng ra phía ngoài. đó cũng không phải năng lực tới từ đối nguyệt viêm, mà là tới từ ở phía sau hắn. hồ vương tô mộc chính thức là hồn sư chủ khống của chiến đội thiên vương. chậm chạp quang hoàn, hồn lực tách ra quang hoàn, hai đại quang hoàn đồng thời phóng thích, nhanh chóng lan tràn qua hướng về sự lai khắc lục quái. Mà sau lưng tô mộc, Diệp chỉ ngẩng lên tay phải, thắt bảo lưu ly tháp sắc sỡ lóa mắt hiển hiện mà ra. Từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như hào quang điện xạ mà đi ra. Phân biệt rồi tại trên người các đồng bạn. Nhất là đới nguyệt viêm sông lên phía trước nhất. Trên người liên tiếp được sáu đạo hào quang rót vào, toàn thân khí thế tăng vọt, khí tức kinh khủng. Coi như là cấp độ phong hào đấu la tam tự đấu khải sư, cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Có thất bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc, đối nguyệt viêm đủ để cứng rắn đối đầu Phong Hào đấu la, mà không rơi vào thế hạ phong. Ảnh vương đằng đằng thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về mặt bên lướt đi. Phong Vương Lâm Tam thì là theo sát tại sau lưng hổ vương Đối Nguyệt Viêm, giống như là bóng dáng của hắn. Trên người hoa lam đường hồn hoàn thứ bảy hào quang tỏa sáng, đồng dạng là được thất bảo Lưu Ly Tháp của Tháp Vương Diệp chỉ tăng phúc. Hào quang chiếu dọi xuống, hóa thân thành một con chiến lang chiều dài hơn 8m, độ cao hơn 4m. Toàn thân treo đấu khải cùng long lân ngưng tụ mà thành giáp trụ. Chiến điên cuồng phóng tới đối diện, tốc độ thậm chí còn vượt qua Hổ Vương Đối Nguyệt Viêm. Một hổ một sói, cơ hồ là đồng thời vọt tới gần. Sáu người phối hợp khăng khít, hầu như vừa lên đến, liền thể hiện ra thực lực mạnh nhất của bọn hắn. Sử Lai khắc lục quái bên này, tại đối thủ phát động, đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu chuyển động. Nguyên Ân Dạ huy xung lên trước, đi nhanh đi về phía trước, thân hình chớp mắt tăng vọt. Dáng người Hổ Vương Đối Nguyệt Viêm đã đủ khôi vĩ rồi nhưng thời điểm nguyên ân dạ huy thể hiện ra kim cương thái thản, hắn vẫn là thua kém rất nhiều. Khải giáp màu vàng óng ánh trước mắt trở nên trầm trọng như núi. Thái Thản Cự Viên thân cao hơn 8m trực tiếp hóa thành võ hồn chân thân. Một loại khí tức giống như là hồng hoang cự thú tăng vọt hướng ra phía ngoài. Hai trong mắt Thái Thản Cự Viên trầm ổn, hai nắm tay đồng thời vung ra, đúng là phân biệt oanh hướng về phía Hồ Vương Đối Nguyệt Viêm cùng Lang Vương Hoa Lam Đường. Long lang chân thân của Hoa Lam Đường đột nhiên phát lực, hắn như thiểm điện nhào ra trên người phẳng phất có một cái cự long hiển hiện sau lưng hai cánh dùng sức vỗ mạnh mau né tránh nắm đấm của nguyên ân dạ huy đánh tới thẳng đến giữa ngực thái thản cự viên lần này tốc độ nhanh vô cùng tựa như một đạo thiểm điện hồn sư một khi tu luyện tới cấp độ võ hồn chân thân mỗi một lần công kích đều trở nên cực kỳ cường đại kinh nghiệm chiến đấu của hoa lam đường là phong phú hạng gì không thể nghi ngờ đường vũ lân không có ở đây tên nguyên ân dạ huy này hẳn là bình chướng chủ yếu nhất của đối phương Chỉ cần có thể đem nàng đánh tan hoặc là đánh lui. Như vậy, tất cả mọi người sử lai khắc học viện đằng sau sẽ bị bọn hắn công kích. Hơn nữa, khoa làm đường đối với lực lượng của mình cũng là tin tưởng mười phần. Có tháp vương tăng phúc, bản thân tu vi của hắn cũng tiếp cận bắt hoàn. Tính là đối thủ là hồn sư hệ sức mạnh, hắn cũng có tự tin tại trước tiên đem đối phương đánh lui. Tất cả ý niệm tại trong đầu hắn đều chớp mắt hiện lên. Động tác của hắn thậm chí so với ý nghĩ của mình càng mau hơn một chút thời điểm thân hình né ra, trong đầu đã bắt đầu tính toán thế công kế tiếp. Có đỡ nguyệt viêm từ bên cạnh phối hợp, hắn không tin đối thủ còn có thể lựa chọn cứng đối cứng. Ngay tại thời điểm những ý niệm này tại trong óc hắn lộ ra, trong lúc đó, một cỗ lực hút quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Lang Vương Hoa Lam đường giật mình phát hiện, lộ tuyến chính mình phóng ra ngoài quỹ tích tự hồ đã xảy ra thay đổi, dĩ nhiên là hướng về một bên té xuống. Ban đầu hẳn là đã tránh ra nắm đấm cực lớn, nhưng nắm đấm như là trọng đã đến trước mắt mình rồi. Long lang trở hiện lên và chạm, tất cả lực công kích đều ở bên trên đầu. Nhưng tại lúc thân hình nó lóe lên, đồng thời, long lang lóe lên cũng hoàn thành bộc phát. Thế nhưng là, lại một lần nữa trở lại trước mặt nắm đấm đối phương. Nắm đấm cực lớn cũng không trùng kích chính diện, mà là nện xuống dưới. Lúc này hoa lam đường chỉ cảm thấy chính mình như là, ngập vào bên trong vòng xoáy đầm lầy. Cho dù là có dịp chỉ tăng phúc, hắn lúc này cũng có chút cảm giác thi triển không ra. Trên người lân phiến lóe sáng, long lân bỗng nhiên bắn ra phía ngoài. Hóa thành một mảnh kim loại phong bạo nghênh đón nắm đấm. Cùng lúc đó, hắn ở giữa không trung mãnh liệt những người, biến thành lưng hướng mặt đất, một đôi chân trước ngang nhiên xé rách, móng vuốt sói sắc bén như dao tính toán xe mở nắm đấm đối phương. Lần ứng đối này tốc độ cực nhanh, biến hóa cũng thật lớn. Hắn muốn vỗ mạnh hai cánh chính mình, thay đổi thân thể, làm ra phán đoán tinh chuẩn. Nếu như không có thất bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc, nếu muốn trong một trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành ứng đối như vậy là không thể nào đấy. Nhưng đối với hoa làm đường mà nói, cũng đã tập mãi thành thói quen. Hắn cùng Diệp chỉ chính là tình lữ, hai người phối hợp cũng là rất nhiều đấy. Diệp chỉ tăng phúc đối với hắn đã sớm trở thành thói quen. Năm đấm nệ xuống dưới đúng vào lúc này biến mất. Chỉ có một đoàn vòng xoáy giống như khí lưu đem những long lần bay vụt kia quét sạch. Khí lưu hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bay về phía hổ vương đối nguyệt viêm, cũng bay về phía phong vương lâm tam ở phía sau hắn. Lang vương hoa làm đường thì tại tiếp theo trong nháy mắt đã là lưng rơi xuống đất, sau đó mới bắn người dựng lên. Toàn bộ quá trình giao phong trên thực tế chỉ có vài giây, nhưng thế công của hoa làm đường lại bị cứng rắn ngăn chặn lại rồi. Tại bên trong cảm giác của hắn, tự hồ là chính mình đang toàn lực giao thủ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Thế nhưng là, tại trong mắt khán giả xem ra, lại không phải như thế. Bởi vì tại một cái chớp mắt kia, Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt còn có một đối thủ khác. Hổ vương đối nguyệt viêm tựa như một đầu cự hổ vọt tới trước một đôi hổ trào tựa như ngựa hoang xé gió hướng về nguyên ân dạ huy hổ trảo sắc bén trong không trung mang theo từng đạo màu đen khí lưu mổ ra trong không khí lực công kích cấp độ phong hào đấu la bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường đồng dạng xoay tròn hấp xả cũng xuất hiện ở trên người đớ Nguyệt Viêm lông mày đớ Nguyệt Viêm cao lại nhưng vẫn trầm ổn như núi quang hoàn dưới chân nở rộ tiếng hổ gầm trầm thấp bỗng nhiên trở nên cao vút một đôi hổ trào cứng rắn xé ra vòng xoáy cùng nắm đấm của nguyên ân dạ huy đụng vào nhau đương lên một tiếng giòn minh, thân hình thái thản cự viên khổng lồ của nguyên ân dạ huy có chút ngoáng một cái, rút lui một bước. lúc này nàng lập tức làm ra một động tác trầm vai, ngang nhiên dùng bà vai hướng giữa ngực đối nguyệt viêm đánh tới. mà lúc này chính là thân hình hoa lam đường cuốn rơi xuống đất, long lần nháy mắt bay vụt tứ tán. mặc dù là rất thời gian ngắn ngủi, nhưng nguyên ân dạ huy xác thực dựa vào sức một mình ngăn cản hai đại cường công của đối phương, hơn nữa còn là tại dưới tình huống đối phương có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc trong lòng đối nguyệt viêm kinh ngạc hồ trào hắn cường hãn đến cỡ nào chính hắn là mười phần rõ ràng đấy thế nhưng là thời điểm bồ vào nắm đấm bên trên đấu khải của đối phương nhưng chỉ là để lại vài đạo bạch ngân căn bản không thể chính thức thương tổn được đấu khải đối phương cái kia là chất liệu như thế nào thật không ngờ cứng rắn vậy sao đối mặt với va chạm của nguyên ân dạ huy dưới chân đối nguyệt viêm hồn hoàn thứ sáu hào quang tỏa sáng thân thể khôi vĩ lập tức trở nên mờ đi hóa thành từng đạo quang ảnh màu trắng tụ hợp hướng vào phía trong. Mạch hổ phá ma sát, và chạm giữa các hệ cường công, vĩnh viễn đều để cho người xem nhiệt huyết sôi trào nhất đấy. Tại thời điểm phát động mạch hổ phá ma sát, hổ vương Tô Mộc xuất ra chậm chạp quang hoàn, hồn lực tách ra quang hoàn điều đã đến. Vừa lúc là đem nguyên ân dạ huy bao phủ đi vào. Nhưng là vừa lúc đó, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên tối sầm. Ít nhất tại trong mắt song phương đang giao đấu là trở nên lờ mờ rồi. Từng điểm hào quang trên không trung lập loè. Lúc này Hoa Lam Đường Lưng rơi xuống đất nhìn rõ ràng nhất. Không biết từ lúc nào, tại trên không diễn võ trường, vậy mà có thêm vô số đạo tinh quang sáng chói. Từng đạo tinh quang kia trói mắt mê người, mang theo cảm thụ làm người khác phẳng phất muốn đắm chìm trong đó. Cái kia là gì? Ngay tại lúc hắn kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Một đạo tinh quang đột nhiên từ trên trời rắn xuống, cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Không có bất kỳ cảm thụ uy hiếp tại bên trong cảm giác của hoa lam đường, tự hồ bị đạo tinh quang sáng chói này chiếu dọi. Đây là một loại lại rất hạnh phúc. Hắn vừa mới làm ra động tác bắn người dựng lên. Hơn nữa và chạm vừa rồi, thân thể khó tránh khỏi có chỗ dừng lại, đều muốn tránh đi đã là không thể nào. Đúng lúc này, một vòng vầng sáng khoách tán, chắn hắn phía trên thân thể. Cái tinh quang kia đột nhiên cuốn đi, một lần nữa bay đi hướng vào không chung. Hồ vương tô mộc, nghịch chuyển quang hoàn. Thời khắc mấu chốt ra tay, vì hoa lam đường hóa giải một lần nguy cơ. Hoa lam đường mồ hôi lạnh cơ hồ là chớp mắt từ lưng toát ra. Không thể nghi ngờ, cái kia nhìn qua không có bất kỳ khói lửa công kích đấy. Nếu thật sự rơi tại trên người mình, chỉ sợ trận chiến đấu này hôm nay của chính mình cũng đã xong. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nhưng là đúng lúc này, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hầu như bao trùm toàn bộ diễn võ trường, căn bản không cách nào né tránh. Hai tròng mắt Hồ Vương Tô Mộc hào quang tỏa sáng, để tam hồn hoàn lóe sáng đến cực hạn. Được Tháp Vương tăng phúc bên dưới, nghịch chuyển quang hoàn đem từng đạo tinh quang phân biệt bắn lên. Từ đâu tới đây, liền đi về nơi đó. Nhưng hắn nhưng trong lòng như chất tràn đầy kinh ngạc. Phạm vi công kích lớn như thế, hơn nữa hắn có thể cảm giác được công kích này cường độ là đáng sợ đến cỡ nào. Sử lai like khắc lục quái lại có thể làm được điểm này sao? Nếu không phải nghịch chuyển quang hoàn của mình, vừa vẫn có thể khắc chế cái hồn kỹ này của đối phương. Chỉ sợ bọn hắn trực tiếp liền sẽ đâm vào trong nguy cơ. Phanh lên một tiếng trầm thấp và chạm ở bên trong. Hổ vương đối nguyệt viêm hướng về phía sau ngã lùi. Bên kia nguyên ân dạ huy chẳng qua là thân thể thoáng dao động. Đối diện có tăng phúc, bọn hắn đồng dạng cũng có tăng phúc. Bánh bao thịt của từ lạp trí đã tại trước tiên đã vứt cho các đồng bạn. Được khát máu bánh bao đậu, kiên cố thủy tinh bao tăng phúc bên dưới. Nguyên ân dạ huy giống như là một tòa thành lũy lù lù sừng sững. Bạch hổ phá ma sát của đối nguyệt viêm uy lực tuy rằng kinh người. Nhưng tại một cái chớp mắt kia, nguyên ân dạ huy cũng dùng ra hồn kỹ cự ma thái thản mặc kệ ngươi có bao nhiêu kỹ xảo công kích, ta chính là dựa vào phòng ngự cùng lực lượng cường đại để cứng đôi cứng cùng ngươi. Thời khắc này tác dụng đấu khải lại hoàn toàn hiện ra rõ ràng, lực phòng ngự cường đại làm công kích đối nguyệt viêm có loại không có cảm giác. gió xanh quất vào mặt, trăm ngàn đạo phong nhận từ sau lưng đối nguyệt viêm nở rộ ra, ngăn lại long lấn bay múa. một đoàn vòi rồng cực lớn lại như là hải nạp bách xuyên, vừa vặn đem nguyên ân dạ huy bao phủ ở bên trong. âm thanh thiết cắt chói tai lập tức vang lên tại bên trên đấu khải nàng. Vô số tia lửa, tiếng ma sát vang vọng toàn trường. Khán giả theo bản năng liền sẽ nghĩ đến, nếu như khi đó có một khối kim loại, chỉ sợ cũng đã bị cắt thành mảnh vỡ rồi. Nhưng nguyên ân dạ huy chỉ là quang hoàn dưới chân lập lòe. Đấu khải trên người nở rộ hào quang ống ánh màu vàng. Đối với những công kích kia nhìn như không thấy, trầm hông đứng trung bình tấn, lại là một quyền oanh ra. Một quyền này oanh ra, toàn bộ không gian tự hồ cũng trở nên trầm ngưng rồi. Lực hút cực lớn so với lúc trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nhìn như oanh kích tại không trung, nhưng vô luận là hoa làm đường hay là đối nguyệt viêm, đều có loại cảm giác bị hấp xả mãnh liệt, dưới chân đều một hồi lảo đảo. Lĩnh vực quang hoàn tam tự đấu khải của nguyên ân dạ huy tên là nhạc uyên. Như sơn như nhạc, như núi như vực. Đối với tất cả công kích vật lý đều có tác dụng hấp thu cùng chống cự siêu cường. Mà tại thời điểm công kích, lại sẽ để cho lực lượng của hắn bạo tăng gấp đôi trở lên. Hơn nữa bản thân chất liệu đấu khải có lực phòng ngự siêu cường. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy đeo vào bộ Tam Tự Đấu Khải này, hắn chính là phòng ngự mạnh nhất Sử Lai khắc thất quái. Coi như là đường Vũ Lân, đơn thuần từ tầng diện phòng ngự mà nói. Trước khi chưa có hoàn thành Tam Tự Đấu Khải, cũng muốn thua kém. Tự tin ở thực lực, Sử Lai khắc lục quái sở dĩ có lòng tin sáu đấu với bảy, cái kia là bởi vì mỗi một người bọn hắn, đối với thực lực chính mình đều có đầy đủ nhận thức cùng phán đoán. Cuồng phong dập tắt, vòi rồng bị một quyền này cứng rắn đánh tan, giống như là hạch tâm của gió biến mất vậy. Tiếng hít thở của Nguyên Ân Dạ Huy, hơi chút dừng lại một chút. Tại trước khi thi đấu, ai có thể nghĩ đến Nguyên Ân Dạ Huy dựa vào tu vi thất hoàn, dùng sức một mình trọi cứng bát hoàn tam tự đấu khải sư đới nguyệt viêm, cùng thất hoàn nhị tự đấu khải sư lang vương hoa lam đường. Hơn nữa, hai người này đều là được thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Chậm chạp quang hoàn cùng hồn lực tách ra quang hoàn của hồ vương tô mộc, tác dụng tại trên người Nguyên Ân Dạ Huy, chẳng qua là rằng có trong nháy mắt liền không thể ngăn cản Bởi vì hắn đã đem toàn bộ tinh lực phóng thích nghịch chuyển quang hoàn để ngắn chặn tinh vũ, trên không chung. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, đã bị đối thủ bắt được một tia cơ hội. Lang vương hoa làm đường bắn người dựng lên, chớp mắt đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Một đôi móng vuốt sói trực tiếp đánh về hướng nàng. Cánh tay trái nguyên ân dạ huy đặt ngang tại chính trước người mình. Phanh lên một tiếng trầm đục nàng bị hoa lam đường đánh lui lại vài bước. Hổ vương đối nguyệt viêm cũng nhân cơ hội mà lên. Thẳng đến nguyên ân dạ huy. Nhưng vừa lúc đó, một hồi cảm giác nóng rực đột nhiên truyền đến. Vô luận là hoa lam đường, đối nguyệt viêm hay là lâm tam, đều rõ ràng cảm giác được cỗ nóng bỏng này từ trên trời giáng xuống. Ban đầu bởi vì bầu trời đêm phủ xuống, giờ đột nhiên phát sáng lên. Một vòng mặt trời hàng lâm. Hồ Vương Tô Mộc kêu lên một tiếng buồn bực, nghịch chuyển quang hoàn bỗng nhiên phá toái, bị vòng mặt trời kia nổ tung. Mặt trời hàng lâm, thiêu cháy thế gian, ngang nhiên rơi đập vào hoa lam đường, đới nguyệt viêm cùng lâm tam. Lực bạo tạc nổ tung cực lớn hòa lẫn sóng nhiệt khủng bố cùng với khí, tức thần thánh cực kỳ đậm đặc. Làm ba người riêng phần mình hướng bên cạnh té xuống vài bước toàn lực ngăn cản. Hào quang mặt trời thoáng thu liễm, lộ ra nhạc chính vũ toàn thân nở rộ kim quang. Bốn cánh thần thánh thiên sứ tản ra quang huy trước đó chưa từng có. Hồn lực thần thánh nóng bỏng nở rộ hướng ra phía ngoài. Cho dù là đấu khải, tại loại nhiệt độ cao trước mặt này cũng tiếp theo trở nên nóng bỏng. Phong vương lâm tam lực phòng ngự yếu nhất trước tiên có chút không chịu nổi. Thân hình nhảy lên hướng về phía sau. Đồng thời hai tay riêng phần mình huy động, hai đạo lốc xoay phóng tới nhạc chính vũ. Mà đã có nhạc chính vũ ngăn cản, nguyên ân dạ huy cũng tiếp theo chỉ hoãn qua một hơi tới đây cùng lúc đó, cái tinh vũ sáng chói đầy trời kia một lần nữa hàng lâm. tô mộc tức giận hừ một tiếng, dung thân nhoáng một cái. trên người hồn hoàn thứ bảy hào quang lập lè. cùng lúc đó, tại phía sau hắn trên người diệp chỉ hồn hoàn thứ bảy cũng tiếp theo phát sáng lên. diệp chỉ hóa thành một tòa tháp cao tới 3 mét, treo lơ lửng ở giữa không trung. thất bảo lưu ly tháp huyễn lệ, tất cả tăng phúc rơi tại trên người đồng bạn, hiệu quả chớp mắt bạo tăng. trên người mỗi một vị thiên vương đều có thêm một tầng vầng sáng bảy màu đậm đặc. Cùng lúc đó, lĩnh vực quang hoàn đấu khải dưới thân Diệp Chỉ cũng tiếp theo nở rộ. Dưới tác dụng lĩnh vực, ban đầu cũng đã tăng phúc tới 70%, lần nữa chỉnh thể tăng lên 10%. Dưới toàn lực thi triển của nàng, dựa vào hiệu quả võ hồn chân thân tăng phúc, làm cho cả chiến đội Thiên Vương, tất cả lực công kích đều tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la, đấu khải sư tiêu chuẩn, khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, danh sưng thực chí danh quy. Sau khi Diệp Chỉ trở thành hồn thánh, trên thực tế tại trong đoàn đội mới là hạch tâm trọng yếu nhất nghịch chuyển quang hoàn tái khởi, mang theo vầng sáng bảy màu bốc lên, tựa như một mảnh màn sáng bảy màu sắc ngăn lại tất cả tinh quang hạ xuống, từng đạo tinh quang chớp mắt bắn ngược dựng lên, ngược lại hướng về màn trời oanh kích mà đi. Cũng vừa lúc đó, trên người đồng dạng lóe ra hào quang bảy màu, ảnh vương đằng đằng tại trong huyễn ảnh hiện thân. Hắn vừa vặn xuất hiện ở sau lưng Hứa Tiểu ngôn đang dơ lên cao tinh trượng trong tay, ảnh nhận giao thoa, trực tiếp hướng phong hầu của nàng mà đi. Thắng rồi. Người xem hầu như đều là hồn sư, đối với tình cảnh chiến đấu cũng đều có phán đoán của mình. Không hề nghi ngờ, chiến đấu tiến hành đến lúc này thắng bại đã phân. Toàn diện áp chế, chiến đội Thiên Vương của Quái vật Học viện, không hổ là truyền kỳ trong truyền kỳ. Tô Mộc khống chế toàn trường, Diệp Chỉ Tăng Phúc toàn trường, bốn người khác toàn diện công kích. Được Diệp Chỉ Tăng Phúc bên dưới, đủ để nhấn ép đối thủ. Tương đối mà nói, Sử Lai khác Học viện ứng đối tuy rằng coi như hợp lý, nhưng phối hợp lộ ra tự hồ cũng không có ăn ý như vậy. Cái tinh vũ đầy trời kia nhìn như cường đại, nhưng lại bị tô mộc khắc chế gắt gao. Đúng vậy, tất cả đều nên đã xong. Trên bầu trời, một ngôi sao đột nhiên trở nên đặc biệt sáng lên. Đang ở đó chút ít bị vô số tinh quang bắn ngược lên làm nổi bật phía dưới. Đạo này tinh quang từ trên trời giáng xuống. Một cái bàn tay đầy đặn tinh chuẩn vô cùng chắn ở gáy hứa tiểu ngôn. ảnh Vương đằng đằng, nhìn thấy chính là một cái mặt tròn mập mạp. Cảm nhận được chính là hồn lực chấn động như vực như ngục bàn tay như ngọc làm ảnh nhận của hắn không cách nào mảy may tiến lên, mà trong lòng bàn tay đầy đạn kia tử quang cũng tại chớp mắt bắn ra, ý niệm hủy diệt trong khoảnh khắc phảng phất muốn thôn phệ linh hồn hắn, làm tốc độ của đằng đằng vẫn không có cách nào tăng lên. Hổ vương đối nguyệt viêm, lang vương hoa lam đường cơ hồ là tại tăng phúc bạo tăng, đồng thời xông về phía nguyên ân dạ huy, lốc xoáy lâm tam tại trước mặt thần thánh thiên sứ tán loạn, nhưng hắn vẫn đã hóa thân thành vòi rồng, thi triển ra võ hồn chân thân. Từng đạo phong nhận cực lớn dài đến 3 mét có hơn, hợp thành vòi rồng dường như có thể hủy diệt tất cả hướng đối phương quét sạch mà đi. Nguyên Ân Dạ huy đối mặt với hai đại cường giả công kích không tránh không né, nàng đột nhiên tiến tới một bước, hai nắm tay đồng thời vung ra, như cũ là vân qua thần quyền. Oanh oanh, trong hai tiếng nổ vang kịch liệt, Lang Vương Hoa làm đường tựa như túi vải rách bị bay ra. Hổ Vương đối Nguyệt Viêm cũng cảm thấy được một cỗ man lực khủng bố truyền đến, vòng xoáy của Vân Qua Thần Quyền tháo bỏ lực lượng của hắn. Cái man lực kia lại trùng kích tại phía trên quả đấm của hắn. Mặc dù Tam tự đấu khải hóa giải đại bộ vận lực công kích, nhưng hắn là liên tiếp hướng về phía sau ngã xuống 6, 7 bước đặt mông ngồi ngay đó. Làm sao có thể, nàng làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Đồng dạng ý niệm trong đầu cơ hồ là, tại trước mắt đồng thời xuất hiện ở trong óc lăng vương, cùng hổ vương. Cùng lúc đó, đạo tinh quang sáng trói từ trên trời giáng xuống tựa như dao nóng cắt mỡ bò. Đã xé ra màn sáng nghịch chuyển quang hoàn. Chẳng qua là nháy mắt đã đến trước mặt tô mộc. Một vòng quang hoàn màu vàng cũng tiếp theo từ dưới chân tô mộc bay lên. Làm hắn vừa mới chuẩn bị phát động lĩnh vực quang hoàn của tam tự đấu khải, hắn đã cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một kiếm lăng không, tám cái đuôi hồ vĩ tự động hộ chủ. Nhưng như cũ toàn thân bị tinh quang lóng lánh chảm kích bay ra ngoài. Liên tiếp đổ vang tại trên người tô mộc, toàn thân hắn run rẩy, hào quang tam tự đấu khải suy yếu trên phạm vi lớn. Trong lúc nhất thời, lông dài hồ vĩ v Tại trong đầu hắn cũng dâng lên ý niệm trong đầu cùng giống với Đới Nguyệt Viêm. Điều này sao có thể? Đối phương làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Thánh quang phổ chiếu, hòa tan vào tất cả, cũng hòa tan vào vòi rồng. Từng đạo phong nhận tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa mà biến mất. Thẩm phán chi quang từ trên trời giáng xuống, đem Phong Vương Lâm Tam từ bên trong vòi rồng tìm ra, để cho hắn tại trong thánh quang chiếu rượu ngừng lại. Bốn cánh đập rung. Thần thánh thiên sứ mãnh liệt công kích toàn diện áp chế hắn liên tiếp bại lui. Cục diện đột nhiên biến hóa, làm mọi người đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Thật là mọi người xử lai khắc đột nhiên trở nên mạnh mẽ sao? Lúc đối nguyệt viêm đặt mông ngồi ngay đó, hắn liền ý thức được sự thật cũng không phải là như thế. Không phải là đối thủ trở nên mạnh mẽ, mà là bọn hắn trở nên yếu đi. Bởi vì, tại trên người bọn họ một mực lóe ra hào quang bảy màu. Thế mà trong nháy mắt tất cả công kích của đối phương đều làm biến mất. Thất bảo Lưu Ly Tháp đã biến mất tiếu diện đấu la không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chỉ, đem nàng mang ra khỏi sân bãi. Mà tại nơi ban đầu Diệp Chỉ đứng, một thân thanh niên áo đen anh Tuấn đang nhếch miệng cười lộ ra một cái răng trắng. Là hắn! Là hắn! Đúng vậy, chính là hắn! Tại trong nháy mắt song phương bắt đầu va chạm. Tạ giải đứng ở phía sau cùng sử lai khắc học viện liền đã biến mất bóng dáng. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa, vừa vặn tại sau lưng Diệp Chỉ. Mà giờ khắc này, Diệp Chỉ đang toàn lực tăng phúc cho đồng bạn. Căn bản cơ hội né tránh đều không có, cũng chỉ cảm thấy quang ảnh xung quanh biến ảo. Mãnh liệt đau đớn uy hiếp bên dưới, không thể không cắt đứt tất cả tăng phúc. Mà sử lai khắc lục quái phản công, cũng liền tại một cái chớp mắt kia đã hoàn thành. Phối hợp thật sự không ăn ý sao. Đối với sử lai khắc thất quái mà nói, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Quanh lên một tiếng, phong vương bay ngược, hồ vương ngưng trệ. Từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời ráng xuống, nhao nhao rơi tại trên người mọi người của quái vật học viện, làm bọn hắn không thể động đậy. Nguyên ân dạ huy cùng nhạc chính vũ đều không có tiếp tục công kích. Luận bàn tiến hành cho tới bây giờ, thắng bại đã không có luyến tiếc. Đến cái cấp độ thất hoàn, bát hoàn này rồi, thắng bại thường thường chính là chỗ quyết định trong nháy mắt. Giờ khắc này, bọn hắn đang đem điểm này bày ra phát huy tác dụng vô cùng tốt. Vô luận không cam lòng đến cỡ nào, sự thật cũng bày ở trước mắt. Hoan hô đã bắt đầu đột nhiên yên tĩnh trở nên trở lại. Một cái chớp mắt kia làm mọi người đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Long Dực đứng ở bên diễn võ trường, tại trong nháy mắt tạ giải xuất hiện tại sau lưng Diệp Chỉ, hắn liền không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thua ở chủ quan sao? Không, cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với việc bảo hộ Diệp Chỉ, mọi người bọn hắn đều rất chú ý đấy. Đó cũng là trách nhiệm của Tô Mộc là hồn sư chủ khống. Chính là bởi vì đối thủ cho áp lực quá lớn, mới khiến cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt không thể bảo vệ tốt diệp chỉ. Từ đó đã dẫn phát tới toàn trường sụp đổ. Sự lai khắc lục quái tại trong quá trình chiến đấu trang bị nhìn như không cân đối. Ứng đối nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng ở một khắc cuối cùng hoàn mỹ thu quan. Bọn hắn thua, hơn nữa, lòng dực rõ ràng có thể cảm giác được, sự lai khắc lục quái còn có chưa hết toàn lực. Bọn hắn mấy năm sau khi, thật đã trở nên cường đại như thế sao? Cho dù là một lần nữa đánh lại, Long Dược tin tưởng, dưới tình huống không có chính mình gia nhập. Chiến đội quái vật cũng không có khả năng đạt được thắng lợi. Để cho nhất hắn chú ý chính là Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy Tam tự đấu khải quá mạnh mẽ, vô luận là lực công kích, lực phòng ngự. Còn có quyền pháp nhìn như đơn giản kia. Chính là nàng dùng sức một mình ngăn lại Lang Vương, Hổ Vương thậm chí là lại thêm cả Phong Vương. Mới có thể để cho Sử Lai Khắc Lục quái thông dòng bố cục cuối cùng thu quan thân là hồn sư chủ khống hồ vương tô mộc thậm chí không có phát huy ra toàn bộ chiến lực bản thân tất cả thực lực tam tự đấu khải sư đều dùng để ngăn cản hứa tiểu ngôn dẫn động tinh không công kích lại suy nghĩ kỹ mà nói hứa tiểu ngôn phóng thích tinh không sáng chói tự hồ cùng diệp tinh lan nhạc chính vũ đều dung hợp lại với nhau công kích của bọn hắn tất cả đều là từ tinh không mà đến đây cũng tính là hồn kỹ như thế nào đối nguyệt viêm ngồi dưới đất có chút ngẩn người năm đó một trận kia mỗi người bọn hắn hầu như đều thua không phục Nhưng là trận hôm nay thì sao? Thật còn có thể dùng chủ quan, không cẩn thận này để khuyên chính mình sao? Hắn thật sự có chút ít không làm được. Nguyên ân dạ huy tựa như giống như tường đồng vách sắt. Tụ tập chi lực hai người hắn cùng hoa làm đường, đều không thể đột phá. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống tháp vương diệp chỉ tăng phúc. Một cái chớp mắt mất đi tăng phúc kia, hắn cùng hoa làm đường đồng thời bị đánh lui. Đây là trinh lệch cực lớn hạng gì? Còn chân chính thể hiện ra thực lực, chỉ có một người nguyên ân dạ huy. Có lẽ đằng sau còn có người mập mạp kia ban đầu chỉ chế tác các loại bánh bao. Lúc Đằng Đằng bị nắm tay của hắn bắt lấy, những người khác hầu như đều không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đằng Đằng cũng đã bị hắn cầm trong tay rồi, sắc mặt càng là một mảnh trắng xám. Trận chiến đấu này so với bất luận đoán trước của kẻ nào, tốc độ chấm dứt đều rất nhanh. Sự lai like khắc lục quái chính thức thừa nhận áp lực cũng chỉ có một người Nguyên Ân Dạ Huy, mà thôi. Toàn trường cộng lại hơn trăm người, lúc này lại yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trước đó từng tiếng kêu truyền kỳ lúc này tựa hồ cũng tràn đầy hương vị chăm trọng tại trong đầu mọi người của chiến đội thiên vương cái kêu gọi truyền kỳ, kỳ kia tựa hồ còn chưa có biến mất trận so đấu này bọn hắn cũng đã thất bại từ lạc chí buông ra đằng đằng bàn tay khoan hậu vỗ vỗ tại trên bả vai hắn trên mặt cười tùng tìm đấy còn đưa cho hắn một cái khôi phục đại bánh bao thịt đằng đằng cầm lấy bánh bao ấm áp trong lúc nhất thời con mắt cũng có chút ấm áp rồi bọn hắn cũng không phải người thua không trả tiền nhưng thua biệt khuất như thế, cảm giác lại quả thực là để cho trong lòng bọn hắn có chút không thể tiếp nhận. Tô Mộc nhìn Diệp Tinh Lan đứng ở trước mặt mình, sau lưng Diệp Tinh Lan lơ lửng một thanh trường kiếm cực lớn, chỗ chui kiếm tinh quang sáng chói, linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị trường kiếm kia hút lấy chấn nhiếp. Lúc này kiếm quang thu liễm, trước mặt thiếu nữ thanh lệ hướng hắn nhẹ gật đầu, nàng quay người hướng đi tới đồng bạn, ngắn ngủi yên tĩnh cuối cùng kết thúc. Bên ngoài vòng phòng hộ khán giả ngập vào một mảnh tiếng thảo luận ẩm mỹ. Thua, đội ngũ Vương giả trong lòng bọn hắn vậy mà đã thua thi đấu. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều không hiểu được bọn họ là tại sao thua đấy. Tiếu diện đấu là nhìn thoáng qua Diệp Chỉ đứng ở bên cạnh mình đang ngẩn người. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Thời điểm này kích thích những hai từ này liền có điểm không thích hợp rồi. Tất cả mọi người sử lai khắc lục quái khôi phục hình thái vốn có, thu hồi đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy một thân phác họa ra dáng người hoàn mỹ. Tạ giải tự hồ là trên không trung lóe lên một cái liền trở về bên người nàng. Tạ giải cởi áo khoác chính mình phủ thêm cho nàng, che lại rồi quần áo bó sát phác họa ra đường vòng cung động lòng người. Sáu người đứng chung một chỗ, đồng thời đi tới hướng về chiến đội thiên vương bên này. đối Nguyệt Viêm rút cuộc từ dưới đất đứng lên thân, kéo lên hoa lam đường ở cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được đắng chát trong mắt đối phương. Liền như vậy mà thua, cam tâm sao? Thật rất không cam lòng, thế nhưng là, không cam lòng lại có thể thế nào? Sáu người đi đến cùng một chỗ, đi vào chính giữa sân đấu. Nhìn sự lai khắc, lục quái trước mặt trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng nói không ra lời. Nguyên Ân Dạ Huy hướng đối Nguyệt Viêm nói ra, "Đa tạ rồi." Khóe môi đối Nguyệt Viêm nhếch lên một vòng cười khổ, "Chúng ta cũng không có yếu đi, mà là các ngươi trở nên mạnh hơn." Nguyên Ân Dạ Huy nói, "Các ngươi cũng rất mạnh mẽ, chỉ là bởi vì không đủ hiểu chúng ta, biến hóa của chúng ta khá lớn. Có lẽ là bởi vì tại qua mấy năm này, chúng ta thừa nhận áp lực càng nặng thêm nữa. Chiến đội Thiên Vương đúng là truyền kỳ." Mỗi người bọn hắn cũng đều là một đời thiên tài thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là, người khác nhau, gặp gỡ chuyện khác nhau cũng có chỗ khác. Đồng dạng cũng là thiên tài, khác nhau về kinh nghiệm, tạo ra được con người cũng sẽ không giống nhau. Sử lai khắc thất quái tại qua mấy năm này không chỉ là tại tu luyện. Bọn hắn đã trải qua huấn luyện quân sự trên ma quỷ đảo. Đã trải qua đại tai nạn sử lai khắc học viện bị tạc. Lại tại trong quân đội đã tiến hành huấn luyện rất nghiêm khắc. Những kinh nghiệm này tuy để cho bọn chúng đã từng vô cùng thống khổ. Nhưng đồng dạng, những kinh nghiệm này cũng là thứ bọn hắn quý giá nhất. Chính là bởi vì đã có những kinh nghiệm này, mới khiến cho bọn hắn trở nên càng cường đại hơn. Để cho bọn chúng đối với năng lực chính mình có lĩnh ngộ càng sâu khắc. Cũng chính là những kinh nghiệm này, để cho bọn chúng từng bước một đi đến hôm nay. Mà so với việc sử lai khắc thất quái, bát đại thiên vương chẳng qua là tu luyện, học tập tại học viện. Kinh nghiệm của bọn hắn đơn giản hơn nhiều. Huống chi, quái vật học viện so với cùng sử lai khắc học viện, cuối cùng còn có lệch. Long Dược cũng đã một lần nữa lên đài, nắm đấm nắm chặt đã buông lỏng ra. Chẳng qua là ánh mắt có chút trầm ngưng. Hắn đi đến bên cạnh đối nguyệt viêm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối nguyệt viêm ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt lộ ra một cái hỏi thăm. Tự hồ là đang hỏi hắn, có muốn đánh tiếp một trận bảy đấu với sáu của sử lai khắc học viện hay không? Long Dược nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía sử lai khắc lục quái. Ta rất chờ mong đường vũ lân tại ngũ thần chi quyết. Thực lực của các ngươi, để cho ta nhìn thấy, đó là một trận đấu cũng không có luyến tiếc quyết. Nhạc chính vũ nói, kỳ thật chúng ta cũng rất chờ mong giao thủ cùng ngươi. Long Dược trầm giọng nói, đợi sau ngũ thần chi quyết đi. Chúng ta có thể thua, nhưng sẽ không tiếp nhận luận bản không công bằng. Nhạc chính vũ chủ động vươn tay về phía hắn. Nói không chừng, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ kể vai chiến đấu cùng nhau. Long Dược sừng suốt một chút. Đúng vậy, bọn hắn cùng thuộc đường môn. Tuy rằng Long Dược hiện tại tương đương với là nửa thoát ly khỏi đường môn. Đặt càng nhiều tinh lực hơn nữa ở quái vật học viện bên kia. Nhưng nếu như từ đường môn bên này đến xem, bọn hắn đúng là có chút ít khả năng kể vai chiến đấu đấy. Âm thanh tiếu diện đấu la chuyển đến. Chính Vũ nói cũng đúng, tương lai có một ngày, có lẽ các người sẽ là chiến hữu. Hơn nữa, ngày hôm đó nói không chừng sẽ không tới quá muộn. thiếu diện đấu la đi lên trước, xem một chút những ánh mắt quật cường trước mặt. Người trẻ tuổi đều tràn đầy lòng háo thắng, không khỏi có loại cảm giác an lòng. Thế hệ trẻ phát triển quá là nhanh, thế hệ này của Đường Môn chắc chắn sẽ lưu lại một khoản đậm nét trên toàn bộ đấu La Tinh. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là Long Dược, tương lai đều cũng có thể trở thành cực hạn đấu la. Mà tại bên trong đồng bạn của bọn hắn, ít nhất cũng có một nửa khả năng có được như vậy. Hồn đạo khoa học kỹ thuật đúng là một mực tiến bộ, thế nhưng là chính thức trở thành đỉnh cao cường giả. Nhưng như cũ là tồn tại siêu việt hơn định trang hồn đạo đạn pháo cấp thí thần. Tương lai đường môn có thể có được 5 vị cực hạn đấu la. Ngẫm lại khả năng này Hồ Kiệt đều cảm thấy hưng phấn. Tại đây ở bên trong một đời người trẻ tuổi, thật có chút ít khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn hiện tại đều hơn 20 năm tuổi. Chính mình lúc trước đạt đến cái cấp độ này, thời điểm đó đã lớn bao nhiêu. Cùng lúc đó hắn cũng có chút tinh thần chắn nản. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến tông môn ban đầu của chính mình. Đường môn phát triển không ngừng, bản thể tông lại suy sụp quá nhiều. Từng đã là tông môn đệ nhất đại lục, trước đó vẫn còn phía trên cả đường môn. Hiện tại đã trở thành trình độ nhị lưu tông môn. Chủ nhân võ hồn bản thể số lượng vốn đã thừa thớt. Mà phương thức tu luyện của bản thể tông lại quá mức thống khổ. Người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng không chịu nổi loại phương pháp tu luyện này. Đây cũng là một trong căn nguyên khiến bản thể tông suy sụp. Long Dược nói ra, cùng một chỗ ăn một bữa cơm nha, ta mời khách. Nhạc chính vũ quay đầu nhìn về phía nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan hai nữ nhân nghe long dược mời cũng là có chút ít sững sờ, hứa mễ nhi lại đã đi tới phụ cận, cười nói, thật vất và mới tụ họp ở một chỗ. Ta còn muốn muốn hỏi các ngươi tình huống học viện nữa đấy, cùng nhau ăn cơm nha. dù sao tham gia ngũ thần chi quyết lại không phải là các ngươi, tinh la thành có rất nhiều truyền thống mỹ thực mà tại liên bang bên kia đều đã thất truyền, như rồi, được, được, từ lạp chí cơ hồ là thốt ra, đã có chút chảy nước miếng rồi. diệp tinh lan nước hắn một cái, nguyên ân dạ huy gật đầu nói. Được, vậy phiền toái học tỷ cùng chư vị rồi. Tiếu diện đấu la vuốt cái bụng tròn vo của chính mình. Các ngươi người trẻ tuổi đi đi, tà lão đầu tử sẽ không tham dự. Trẻ tuổi thực tốt, rất nhớ về thời gian trẻ tuổi. Long Dược không có dẫn bọn hắn đi ăn cái yến hội cao cấp gì, mà là đi tới một cái tiểu viện tử tầm thường. Đây là nơi chuyên thuộc về bọn bát đại thiên vương đấy. Là bọn hắn cùng một chỗ bỏ vốn mua lại đấy. Tất cả bố trí bên trong bọn hắn đều ưa thích. Bọn hắn thường xuyên tụ họp ở chỗ này. Thời điểm ngày thường, có hoa làm đường cùng diệp chỉ tại quản lý nơi đây. Dùng địa vị bát đại thiên vương tại Tinh La Thành, các loại Mỹ thực Tinh La Thành rất nhanh liền có chuyên gia đưa qua. Bày đây cái bản. Bầu không khí song phương ban đầu vẫn còn có chút nguội lạnh đấy. Dù sao bắt đầu từ nhiều năm trước, bọn hắn liền một mực là đối thủ. Ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đây là lần đầu tiên. Thẳng đến khi hứa mễ nhì, xuất ra vài hũ rượu gạo đặc biệt để cho mọi người cộng ẩm. Bầu không khí mới dần dần nồng nhiệt hơn. Long Dược ngồi tại chủ vị, vừa mới bắt đầu ngồi ở bên cạnh hắn là nhạc chính vũ. Nhưng rất nhanh liền đổi người, đổi thành từ lạp Chí rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Dược tử lượng thật sự là quá tốt rồi. Đang đang đột nhiên đề nghị. Chúng ta chơi cái trò chơi này được không? Tạ giải hỏi. Chơi trò gì? Có lẽ là bởi vì hai người đều là mẫn công hệ hồn sư, nên tạ giải thấy thế nào đều cảm thấy ra hỏa này không quá thuận mắt. Đang đang nói. Đương nhiên là uống rượu. Lại nói. Các ngươi đến tuổi có thể uống rượu rồi sao? Cái này là khiêu khích trần trụi, tạ giải lông mày nhướng lên. Người muốn như thế nào? Đăng đăng nói. Hợp lý. Mọi người chúng ta thay phiên lượn vòng. Mỗi một ly phải đổ đầy rượu, cùng mỗi người cũng là một ly. Hoàn thành một vòng này mới có thể ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Đổi người thứ hai. Liền cứ như vậy tuần hoàn lượn vòng, xem ai ngã xuống trước. Như thế nào? Tạ giải không chút nào yếu thế đứng người lên, nói. Đến đê. Là ngươi đề nghị đấy, vậy ngươi là người thứ nhất bắt đầu. Đằng đằng bưng chén rượu của mình đứng lên, không có hảo ý mà nói. Nếu là thật sự uống không trôi lại không muốn say cũng không ép. Chỉ cần vỗ vỗ bờ vai của ta, nói một câu. Kaka, Ta sợ rồi, cũng coi như vượt qua kiểm tra. Tạ giải một mặt giật mình hỏi. Nói cái gì? Đằng đằng lập tức lặp lại một lần. Kaka, Ta sợ rồi. Tạ giải lập tức nở nụ cười. Được, sợ rồi liền ngồi xuống đi. Mẹ kiếp. Ngươi chơi ta, tạ giải đến đê, chúng ta là một chén. Vừa nói, đăng đăng loay thân lên đã đến trước mặt tạ giải. Đừng nói, hắn là một thân mãn công hệ chiến hồn sư, tu vi dùng để uống rượu hiệu quả cũng coi như không tệ. Lách mình một cái, rượu trong chén cũng không có bất kỳ lắc lư biến hóa. Tạ giải cười nói. Nói giỡn đấy, người sẽ không tức giận chứ. Đăng đăng hừ một tiếng. Uống đi, ta sẽ không tức giận. Tới luôn. Chén hai người đụng nhau, chừng gần nửa cân rượu gạo, miệng lớn, miệng nhỏ uống vào. Đằng đằng đem chén treo ngược tại đỉnh đầu của mình, ý bảo trong chén chính mình không có bất kỳ một giọt rượu lưu lại. Tạ giải cũng học bộ dáng của hắn, nhưng trong chén đã có một hai giọt rượu chảy xuống, lập tức rơi vào trên tóc. Ha ha, ta đây là có kỹ xảo đấy. Đằng đằng ha ha cười một tiếng, có chút dương dương đắc ý, rất có cảm giác hỏa nhau một thành. Tạ giải dùng khăn giấy lau rượu trên đầu. Ngươi cái tên này quá âm hiểm. Tốt rồi, kế tiếp, ngươi cùng mời người khác đi đang đang lại rót cho mình một chén rượu, cười híp mắt nói: đúng rồi, chúng ta trò chơi này còn có cái quy tắc, cái kia chính là ai cũng không cho phép đi nhà xí. Lần đầu tiên đi nhà xí phạt ba chén. Lời vừa nói ra, nhạc chính vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Đang đang hừ một tiếng. Ngươi sợ sao? nhạc chính vũ nói. Các ngươi nhiều người hơn mà. Đang đang nói. Chị giàu cũng là xuất thân tại Sử Lai khắc học viện đấy coi như là người các ngươi bên kia, các ngươi ở xa tới là khách, chúng ta cũng không khí dễ các ngươi, tiểu ma nữ chúng ta cũng về phe bên kia với các ngươi. như vậy các ngươi liền nhiều người hơn, nhìn chúng ta ai cuối cùng không có tất cả đều ngã xuống, tới đi. đều là thanh niên, nói đến uống rượu ai có thể cam tâm chịu thua cơ chứ? sau đó đợt thứ hai lại bắt đầu, mặc dù mọi người đều là hồn sư, nhưng ai cũng không có nhàm chán để dùng hồn lực hóa giải rượu cồn. Đằng đằng một vòng uống xong, biến hóa lớn nhất chính là con mắt hắn. Con mắt trở nên càng thêm sáng người rồi, trừ cái đó ra cũng không có gì biến hóa quá lớn. Cái này cứ tiếp tục theo vòng, lúc mọi người đều uống xong một vòng. Trên thực tế mỗi người uống hết hai mươi mấy chén. Ban đầu bầu không khí còn có chút nguội lạnh, tại dưới sự kích thích của rượu cồn rõ ràng trở nên nhiệt thiết. Trên mặt hứa mễ nhi đột nhiên nhiều thêm vài phần cười mà quyến rũ. Nàng đụng đụng bên cạnh long dược, nhẹ giọng gọi nói. Ông xã. Long Dược là khôi vĩ hạng gì, ca tính kiên nghị hạng gì? Nhưng lúc hắn nghe được Hứa Mễ Nhi gọi một tiếng này, không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Bình thường nàng gọi hắn đều rất hung hãn, không có tình cảm như thế này. Những người khác cũng đồng dạng đều lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái Hứa Mễ Nhi như thế. Trong lúc nhất thời, nhưng không khỏi ngừng trao đổi, gian phòng nhanh chóng liền trở nên an tĩnh lại. Long Dược có chút lúng túng nhìn Hứa Mễ Nhi, làm, làm gì vậy? Người đừng gọi ta như vậy, ta có chút không thói quen. Người ta muốn đi nhà xí. Hứa Mễ Nhi cúi đầu xuống, một mặt bộ dạng ủy khuất. Giống như là bình thường Long Dược khi dễ nàng đến cỡ nào. Nhưng một chút chuyện nhỏ đều muốn xin chỉ thị của nàng. Long Dược nuốt xuống một hớp nước miếng, trong lòng đột nhiên sản sinh cái ý niệm trong đầu. Nếu như Hứa Mễ Nhi bình thường cũng như vậy, tự hồ cũng là thật tốt quá. Long Dược nói. Vậy ngươi đi đi. Hắn vội vàng nói ra. Hứa Mễ Nhi cúi đầu nói. Thế nhưng là, người ta không muốn bị phạt rượu lúc này những người khác mới phản ứng tới tất cả không khỏi đều ồn ào cười ha ha nhất là mấy người bắt đại thiên vương cười đánh ngã nguyên lai like hứa mễ nhi vẫn còn có sát khí lớn như vậy đang đằng ha ha cười nói đã hối hận ta đã hối hận quả thực là không nên để cho chị dâu qua đó thiệt thòi thiệt thòi long dược vẻ mặt bất đắc dĩ có thể nhìn người thê tử này một màn hoàn toàn mới thật đáng giá không phải là ba chén sao đây chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua hứa mễ nhi ôn nhu như vậy Tại quái vật học viện, Hứa Mễ Nhi có cái tên hiệu rất vang dội, gọi là Thương Pháo Hoa Hồng. Nếu như không phải là bởi vì nàng là người yêu Long Dược, cũng không biết có bao nhiêu người đều muốn thân cận nàng đấy. Thời điểm tại Sử Lai Khắc Học Viện, mọi người đều là riêng phần mình tu luyện. Hứa Mễ Nhi lại có phương hướng nghiên cứu của mình. Tiếp xúc với những người khác không tính quá nhiều. Mà đến nơi này, nàng biến thành lão sư, tự nhiên mà vậy phải tiếp xúc cùng càng nhiều người nữa. Dung nhan nàng xinh đẹp tuyệt trần, phong cách dạy học bưu hãn bản thân còn có sức chiến đấu cường đại, không khỏi đạt được đám học trò kính yêu. cơ hồ là tại rất trong thời gian ngắn liền dung nhập vào bên trong quái vật học viện. tại dưới tình huống cơ giáp đồng cấp bậc hầu như không ai có thể chiến thắng được. vị nữ lão sư này dùng thương pháo lấy sưng, cường hãn rối tinh rối mù. hơn nữa nàng còn am hiểu chế tạo cơ giáp cho chính mình, chế tạo các loại vũ khí cơ giáp hầu như tất cả cầu đến tận nữa người. long dược cũng đều hỗ trợ nhiệt tình cho nàng. từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là đền bù cho nàng. Luận danh vọng, Long Dược tại trong học viện đương nhiên là hạng nhất đấy. Nhưng muốn nói trình độ tình cảm thầy cho kính yêu, Hứa Mễ Nhi đã sắp đuổi theo hắn. Nguyên nhân chính là Hứa Mễ Nhi vô tư cùng trợ giúp đối với quái vật học viện. Long Dược đối với vị thê tử này cũng liền càng thêm kính yêu. Hai người mặc dù không có chính thức lập gia đình, nhưng là tuyệt đối có thể dùng tương kính như tân để hình dung. Có thể vấn đề Hứa Mễ Nhi, ngay tại ở xử lý tất cả sự tình đều đơn giản như vậy, trực tiếp. Long Dược cũng rất thích cá tính nàng như vậy. Hôm nay đột nhiên tại trên bàn rượu trở nên mềm mại đáng yêu hơn. Tuy nói có chút không thích ứng, nhưng đã có loại cảm giác khác thường, làm cho trong nội tâm Long Dược có chút ngứa ngáy. "Ta thay ngươi uống." Hắn không chút do dự đáp ứng. Hứa Mễ Nhi cười dịu dàng ra đi nhà cầu, Long Dược liền làm ba chén, coi như là không thể vận dụng hồn lực đi hóa giải rượu. Điểm ấy rượu gạo ấy với hắn mà nói cũng không phải là gánh nặng gì. Đang đang ca, đúng lúc này, một âm thanh càng thêm ỏn ề vang lên đang đằng vừa rồi vẫn còn cười nhạo long vương. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân mình đều nổi ra gà cả lên. Hắn hoảng sợ nhìn về phía tiểu ma nữ cách đó không xa. Đối vân nhi mị nhãn như tơ. Đằng đằng ca, người ta cũng muốn đi nhà sĩ. Vậy ngươi liền đi đi chứ. Chúng ta không phải là cùng phe đó nha. Đằng đằng nào có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Đối vân nhi nhìn hắn, trong mắt sáng xinh đẹp chớp mắt liền tràn ngập bên trên một tầng hơi nước. Đăng đằng ca, một mực ta đều cho rằng ngươi rất thương vân nhi ngươi xem người ta lại phải uống ba đại chén nữa không, bụng ta đều muốn banh ra, xấu quá đấy. ngươi anh Tuấn tiêu xái như vậy, phong lưu phóng khoáng, tính là ngươi vừa mới đem người nhà đẩy tới sử lai khắc học viện bên này, người ta đều không có câu oán hận, ta uống. đằng đằng quyết định thật nhanh, chớp mắt cắt ngang lời đối Vân Nhi, lại để cho nàng nói tiếp, chỉ sợ nàng liền mang tội phản quốc rồi. ha ha ha, mọi người chấn động cười vang, biểu hiện của Hứa Mễ Nhi cùng đối Vân Nhi lập tức kéo gần lại khoảng cách song phương trong lúc nhất thời uống rượu càng thêm thoải mái đầm đìa bầu không khí lúng túng không có ở đây nữa rượu càng uống càng gần nhiều khi nó có thể phát huy ra tác dụng rất thần kỳ tạ giải nhẹ nhàng đụng đụng nguyên ân dạ huy bên cạnh thân yêu nếu như người cũng có thể dùng ngữ khí như các nàng cầu cứu ta người đi bao nhiêu lần nhà xí ta đều thay người uống nguyên ân dạ huy xoay đầu lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân uống rượu nàng lúc này lộ ra càng xinh đẹp dáng tươi cười động lòng người bắt đầu xuất hiện ở bên trên khuôn mặt của nàng Tạ giải nhìn lập tức có loại nhiệt huyết dâng lên, thậm chí có chút ít miệng đắng lưỡi khô. Cút, ha ha, ha ha, lại là một hồi cười vang. Tại đây bầu không khí này, ai cũng không nhớ rõ ban đầu là đang đổ ước cái gì rồi. Chẳng qua là uống thiên hôn địa ám cũng không biết uống bao nhiêu rồi, sớm đã là đống chén bừa bộn. Tạ giải cùng đằng đằng, hai tên này không biết lúc nào đã kề vai sát cánh sưng hô vinh đệ. Hứa Mỹ Nhi cùng Hứa Tiểu Ngôn say rượu nói lên sự tình xử lai khác học viện. Hai nàng ở bên cạnh ôm đầu khóc giống. Mỗi người đều có thời điểm cần phát tiết, nhất là tại dưới tình huống bản thân thừa nhận áp lực thật lớn. Vô luận là sử lai khắc thất quái, hay là chiến đội thiên vương, mọi người đều cần như vậy. Cho nên cho dù là bình thường mười phần tỉnh táo, nguyên ân dạ huy, diệp tinh lan hôm nay đều uống có chút say. dứt khoát, bọn hắn cuối cùng còn có thể kiên trì trở lại đường môn tổng bộ. Nếu như thật sự muốn luận bàn vấn đề thắng thua về uống rượu mà nói. Cuối cùng cán cân thắng bại vẫn là nghiêng về sử lai khắc thất quái. Chẳng ai ngờ rằng, có thể uống nhiều nhất nhất, vậy mà không phải Long Vương Long Dược, mà là bất hiện sơn bất lộ thủy, chính là từ lạp chí một mực ăn nhiều. Bụng từ lạp chí giống như là một cái động không đáy. Cho dù cuối cùng Long Dược đều đã bắt đầu lắc lư, hắn còn rất thanh tỉnh. Đằng đằng đã say đến rối tinh dối mù, trong miệng còn lầm bẩm. Sau này vĩnh viễn đều không uống rượu cùng hồn sư hệ thức ăn. Mười mấy người thanh niên ưu tú nhất của đường môn, liền cứ như vậy trải qua một đêm say rượu. Thế công tuyên truyền về ngũ thần chi quyết càng thêm hung mãnh. Đã đến trình độ nổi tiếng toàn bộ tinh la đại lục. Lần đối kháng này cùng bất luận cái thi đấu gì đều khác nhau. Tất cả thi đấu đều cũng có có hạn chế đấy. Thí dụ như tuổi hạn chế, lại thí dụ như tu vi hạn chế. Tận khả năng tại hình thức công bằng tiến hành đối kháng. Như vậy mới có thể rèn luyện tốt hơn. Mà ngũ thần chi quyết lại không phải như thế. Đây là một trận không có hạn mức so đấu là cao nhất. Sắp sửa hiện ra tại trong mắt mọi người, đấy sẽ là một trận quyết đấu đỉnh phong, và chạm giữa người mạnh nhất. Tư liệu có quan hệ với đường Vũ Lân cũng đang tại bị nhiều người biết rõ. Đã hiểu rõ nhiều, dân chúng không khỏi kinh ngạc. Dùng tông môn đường môn cường đại như thế, làm sao lại để cho một gã thanh niên chỉ có hai mươi mấy tuổi kế thừa môn chủ? Thanh niên trẻ tuổi như vậy, lại dựa vào cái gì để tiến hành đối kháng ngũ thần chi quyết? Đế quốc có cần phải huy động nhân lực như vậy để tuyên truyền một trận thi đấu như vậy, hay không? Chỉ cần đế quốc xuất ra chính cường giả chính thức Như vậy cái này chắc chắn là một trận quyết đấu không hề luyến tiếc Vì cái gì lại lộ ra coi trọng như thế Chẳng lẽ nói là vị môn chủ đường môn kia công khai khiêu khích sao Hay là hắn tự tin hơi quá Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân Nhưng không thể nghi ngờ chính là Đối với trận đấu này trình độ chờ mong vẫn luôn đang không ngừng tăng lên lấy Đối với tất cả bên ngoài đường vũ lân một mực không biết gì cả Cả người hắn đều đắm chìm tại bên trong một loại cảm ngộ kỳ diệu Mỗi khi có áp lực bên ngoài càng lớn, hắn tự hồ cũng sẽ xuất hiện một loại trạng thái điều tiết bản thân. Tại loại trạng thái này, hắn tăng lên thường thường là nhanh chóng nhất đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần áp lực này cũng không phải tới từ ở tâm hồn đấy. Cha mẹ nuôi bị cha ruột mang đi, tuy để cho hắn đã mất đi tình thân. Nhưng là nhiều hơn một phần chờ mong, ít đi một phần giảng buộc. Ít nhất lo lắng khúc mắc đã biến mất. Na Nhi thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, rút cuộc để cho hắn có chút đã hiểu được vì cái gì Cổ Nguyệt cùng Na Nhi sẽ kỳ quái như vậy. Mặc dù Na Nhi như trước cũng không nói đến vì cái gì các nàng có thể chia làm hai người. Hắn như thế nào đều có cảm giác có chút kỳ dị. Có thể ít nhất đối với hắn đã có nói rõ. Trong lúc vô hình áp lực tâm hồn giảm bớt, mà áp lực đến từ ở phương diện khác đối với đường Vũ Lân mà nói cũng chỉ là động lực mà thôi. Thời điểm vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn như trước lựa chọn chính là dùng phương thức rèn thể để tiến hành. Tiếp tục tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp. Nhưng rất nhanh, hắn đã tiến vào đến bên trong trạng thái chiều sâu minh tưởng. Bản thể tông tiên thiên bí pháp tự nhiên ngừng lại. Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm mình lúc này, tiến vào chính là một loại trạng thái như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy chính mình có một cái hình cầu. Bản thân hình cầu là bất quy tắc đấy, phía trên có rất nhiều bộ vận tạo thành. Những thứ bộ vận tạo thành này chính là các loại năng lực bản thân hắn. Mà sau khi khi lần minh tưởng này bắt đầu vào chiều sâu, Cái hình cầu này lại bắt đầu xoay tròn, đang trong quá trình xoay tròn. Ban đầu tầng ngoài bất quy tắc tại chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên khéo đưa đẩy, trở nên dần dần có quy tắc hơn. Cái này dường như chính là một loại cảm thụ hồn nhiên như một, mà Đường Vũ Lân chính mình cũng không rõ ràng lắm. Phương thức hắn đang tiến hành chỉnh hợp năng lực bản thân. Lúc biến hóa đã rất giống cùng loại với cực hạn đấu la khi cuối cùng đột phá cực hạn. Tuy rằng cấp độ khác nhau, nhưng hiệu quả cùng tác dụng nhưng là cùng loại đấy tự sinh cảm ứng tâm linh, một loại cảm giác kỳ diệu để cho Đường Vũ Lân từ trong chiều sâu minh tưởng tỉnh táo lại. Lúc hắn mở to mắt, trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy chính là ngoài cửa sổ sáng ngời. Trước giường cửa sổ là hướng về phương đông đấy. Giờ khắc này phương đông vừa mới sáng lên một vòng màu trắng bạc. Một tia tự ý vừa lúc bị Đường Vũ Lân bắt được, hai tròng mắt hắn lập tức tiếp theo biến thành màu tím. Bừa bãi giặt rào, toàn thân thư thái, cảm thụ được tử khí đến thoải mái, hắn thở ra một hơi thật dài. Cửa sổ bị khẩu khí của hắn thổi mở ra, không khí tươi mát ngoài cửa sổ đập vào mặt, làm dịu thân thể của hắn, cũng làm dịu tâm linh của hắn. Tất cả tầm nhìn có thể đạt được trong phạm vi đều trở nên càng thêm nhiều màu sắc. Trong lòng đường Vũ Lân lập tức sinh ra một loại thế giới, cảm thụ tốt đẹp như thế. mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt. Hai tay đường Vũ Lân tự nhiên hai bên tại thân thể rủ xuống, giữa chân mày lộ ra một tia tươi mát. Phiêu nhiên nhi khởi, đi vào phía trước cửa sổ. Hắn đưa tay cầm chặt long lân màu bạch kim treo trên cổ. Lặng yên cảm thụ được phía trên long lân chuyển tới đến nhiệt độ chính mình, còn có khí tức của nàng. Tất cả phát sinh bên ngoài hắn đều không biết, duy nhất hắn rõ ràng, chính là mình lúc này đã tiến vào đến trạng thái tốt nhất. Ngũ thần chi quyết, ta đến rồi đây.